Toàn năng khoa kỹ cử đầu năm 54 chương 530 hưng phấn đến nhận việc điểm gào khóc xi men trưởng môn nhân nước Đức. Mũ mít. Si men chủ sở chính. Giờ phút này nhà nước Đức công nghiệp cử đầu đang ở tổ chức nội bộ hội cao cấp nghị. Thủ tịch vận doanh quan nhìn vòng quanh dự hội xí nghiệp những cao quản. Đạo năm 2023 quý độ báo biểu công trạng đạt đến sự chủ. Siemen tập đoàn thành phố giá trị hiện nay đã đến gần 1450 ước UZO. Doanh thu cùng so với tăng trưởng 5.11%, đạt tới 923 ước UZO tỉnh lợi nhuận tăng trưởng 12%, đạt tới 76.200 triệu UZO. Thực tế doanh thu tăng trưởng 2.1%, nhưng phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn nghiệp vụ vẫn đại phúc độ tụt xuống. Được phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn liên lụy Tân đơn đặt hàng ngạch hạ xuống 1% Đạt tới 967 ướp u vô Trong thời gian này, xi măng thành phố giá trị tăng trưởng 12 4% tới 1.392 ướp u vô Thật thể nghiệp vụ lợi nhuận cùng so với tăng trưởng 10% đạt tới 116 ướp u vô Lâu vũ khoa học kỹ thuật tập đoàn Con số hóa chất nghiệp tập đoàn giao thông tập đoàn cùng quá trình công nghiệp cùng khởi động tập đoàn đều thực hiện hai chữ số tăng trưởng triệt tiêu phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn cùng với xi măng ca mỹ áp công trạng tụt xuống mang đến ảnh hưởng bất lợi hồi báo xong tất sau khi dự hội cầm đầu xi măng hiện đảm nhiệm trưởng môn nhân kiều xi sa gật đầu một cái cũng trầm giọng nói phần này công trạng tài báo cáo có thể thực hiện dư chủ yếu là dựa vào đồng hành làm nổi bật Lão đối đầu xe ngơ dôn é xe bây giờ phiền toái triển thân. Mỹ quốc bên kia hỗn loạn không chịu nổi. Làm không cẩn thận đương cuộc xe bị vạch tội. Hỗn loạn tất nhiên sẽ kéo dài 1-2 năm. Trên thực tế công ty phần lớn công nghiệp nghiệp vụ lợi nhuận ngạch tăng dài không đầy lấy triệt tiêu phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn lợi nhuận đại phúc tụt xuống. Hiện nay. Toàn cầu tính phát điện thị trường mềm nhũng cùng đại hình đốt máy sản năng quá dư đưa đến đơn đặt hàng đại phúc tụt xuống. Cũng liên lụy phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn công trạng Nhưng cũng hẳn nhìn thấy. Năm gần đây một ít quốc gia tiền phổ biến mất giá. Ảnh hưởng đến Út Ấn Độ, Russia các nước. Mà phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn chủ yếu sản phẩm nồi đun nước. Động cơ chạy bằng hơi nước. Máy phát điện các loại đều thuộc về cao giá trị thực tư bản. Đều cần đại lượng ngoại tệ tới đỡ tiền. Nói tới chỗ này. Xi Sa vừa cao hứng lại bất đắc dĩ nói gần đây Mỹ quốc bên kia ra nhớ loạn lớn. Kế tiếp cả năm cũng sẽ tiến vào toàn cầu tư bản co rút lại gì. Tư bản thị trường đầu tư bỏ vốn thành phẩm gia tăng thật lớn. Đưa đến số lớn cao tư bản chi tiêu xí nghiệp phát điện hạng mục không thể không co rút lại kích thước. Như vậy thứ nhất tất nhiên ảnh hưởng công ty đơn đặt hàng. Ximen phát điện thiết bị chủ yếu tiêu thụ địa khu. Vẫn là có tương đối lớn tăng lượng điện lực nhu cầu phát triển bên trong địa khu. Điên nghiệp vụ cũng không có thể đạt tới sự chủ. Ca Mỹ Táp có thể sống lại nhiên liệu công ty cổ phần công trạng cùng so với giảm xuống 19%. Tức trước thuế lợi nhuận là 1. 8 ướp u so với trước năm báo cáo 3. 200 triệu u vô giảm xuống 56%. Mà đã kích xì men ca Mỹ táp công trạng nhân tố chủ yếu liền là tới từ hoa hạ đồng hành công ty cạnh tranh. Cùng người hoa cạnh tranh chủ yếu áp lực còn chưa phải là vấn đề kỹ thuật. Mà là tới từ giá cả áp lực. Nhất là trên đất liền điên. Thản suất nói. Âu Mỹ nhân đều đối với người hoa cải trắng giá đại pháp rất nhức đầu. Đối với ca Mỹ táp nghiệp vụ si sa rất muốn trong cơn tức sần chém đứt bút nghiệp vụ này. Nhưng hắn biết không có thể chém. Chém đứt sau khi lập tức người Hoa sẽ được voi đòi tiên. Nắm thị trường toàn bộ khiến đi ra ngoài. Chờ bọn hắn có tiền. Lập tức biết lái mở tân lĩnh vực. Tiếp theo sau đó cố ký trọng thi cho nên coi như là hao tổn. Cũng phải chìa vào. Hội nghị tiến hành trong lúc. Si Sa thư ký đi vào, ở bên cạnh hắn nói nhỏ tiên sinh, Hải Ngạn Tuyến tập đoàn Châu Âu phu phó tổng tiền tới thăm, hy vọng có thể cùng ngài đơn độc nói một chút song phương ở về buôn bán hợp tác khả năng. Hợp tác xi men cùng Hải Ngạn Tuyến tập đoàn cũng không có quá nhiều nghiệp vụ lui tới, nhưng vẫn là có hợp tác, chủ yếu là chất bán dẫn công nghiệp, nhưng kích thước cũng không lớn. Xì men nòng cốt nghiệp vụ như cũ điện khí Đều là siêu đại hình xuyên quốc gia cử đầu có nghiệp vụ đan chéo cũng không phải là cái gì mới mẻ sự Chờ chút si xa bỗng nhiên nổi tâm rung lên Nghiệp vụ mới hợp tác sao bỗng nhiên Lập tức nghĩ tới gần đây sự tình Hải ngạn tuyến tập đoàn gần đây lại cùng người Mỹ náo bài rồi Hiện nay vẫn còn ở lửa nóng đánh kiện đây Đây chẳng phải là nói nghĩ đến đây si sa trong lòng vậy kêu là một cái kích động. Nhưng là hắn cố nén không có bất kỳ biểu hiện. Đứng dậy trầm ngâm nói tan họp nhất thời. Suốt rời đi trước hội nghị tịch. Thư ký của hắn cũng bước chậm đi mau đuổi theo. Mấy phút sau. Ở một gian khách quý chiêu đãi phòng. Si sa gặp được một vị hoa hạ mặt mũi. Mang lấy vô cùng nhiệt tình tiếp đãi lại dương tiên sinh. Siemen tập đoàn chào mừng ngài đến. Hiển nhiên, Si Sa nhận biết vị này Hải Ngạn Tuyến tập đoàn Châu Âu khu phó tổng ở Châu Âu thị trường muốn cùng Hải Ngạn Tuyến tập đoàn có trọng đại nghiệp vụ lui tới. Trên căn bản muốn cùng Hồ Dương giao thiệp với. Tự nhiên nhận biết, Si Sa tiên sinh kẻ hèn lần này mạo muội tới chơi, dứt khoát liền thẳng thắn rồi. Hồ Dương mỉm cười nói, si sa cười một tiếng biểu thì không liên quan cũng yên tĩnh chờ câu sau của hắn. Chút lát. Hồ Dương bổ sung nói kẻ hèn này tới là đại biểu chủ sở chính mang phong thư này chuyển giao cho ngài. Đây là ta tập đoàn công ty thường vụ đồng sự kiêm sinh mệnh quang kiều vi nữ sĩ cho ngài bao thư. Nói xong, Hồ Dương chợt từ trong lòng ngực lấy ra một phần bằng giấy bao thư. Ô si sa nghe một chút hết sức kinh ngạc. Bằng giấy bao thư lộ ra hơn chỉnh trọng. Vị này xi men trưởng môn nhân không khỏi coi trọng. Nhận lấy bao thư lặng lẽ mở ra. Không nói một lời xem. Mấy chục giây sau khi. xi Sa nhìn chầm chầm bao thư hai mắt rộng rãi trợn tròn. Khiếp sợ tại chỗ đứng thẳng lên thượng đế. Đây là thật quý công ty cùng quốc gia lưới điện muốn ở Nam Mỹ. Phi châu. Châu Âu đầu tư 247 cách hạng mục cạnh tranh. Tổng số 3.500 ước đô la cho dù đang cật lực che dấu Nhưng si sa cầm thơ cái hai tay của vẫn không cầm được khẽ run Nội tâm càng là hưng phấn sống to Đám này người Hoa thật sự là quá điên cuồng Loại này siêu đại quy mô chi tiêu siêu cấp công trình Ở châu Âu là tuyệt đối không thể nào lập hạng Cũng không có một quốc gia có năng lực làm được Âu Minh cũng không được Đầu tiên khối này 3.500 ước đô la liền móc không ra. Tuyệt đối không thể. Càng không có có ai cái năng lực kia nắm châu Âu cái thành viên quốc ngưng hợp đồng thời. Loại chuyện này chỉ có người Hoa có thể làm được. Chỉ có người Hoa dám làm như vậy. Hồ Dương nội tâm cười ha ha. May là nước Đức công nghiệp cử đầu xi măng trưởng môn nhân cũng không thể nào ổn định liên thích nhìn thấy những thứ này, Âu Mỹ Nhân không có nhiều va chạm xã hội bộ dạng. Bất quá như đã nói qua, chuyện này đổi ai cũng ổn định không được, bởi vì trong thơ bất ngờ có nhất đoạn nội dung nói đơn giản chính là mời xi si men tập đoàn vào nhóm ý tứ. Xi si sa tiên sinh, mọi người đều biết, đã sớm tuyên bố muốn thành lập trên thế giới thứ nhất toàn cầu lưới điện. Ta tập đoàn công ty dưới cờ sinh Mệnh Quang đã gia nhập trong đó cùng một cũng chủ đạo toàn cầu lưới điện quốc tế kế hoạch. Đây là hạng nhất hùng tâm bừng bừng thật lớn quốc tế kế hoạch. Cũng là nhiều thắng hạng mục. Si men tập đoàn là nghề cả thế gian đều chú ý từ đầu mặt đầy bình tĩnh hồ dương ở sau khi nói đến đây. xi sa nội tâm bộc phát kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Không nói khác. Chỉ cần có thể gia nhập người Hoa cái này khổng lồ quốc tế kế hoạch. Hơn 200 đầu tư đại hạng mục. Có thể từ trong chia một chén canh. Ximen phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn tất nhiên có thể nhanh chóng dần dần có lãi. Còn lo lắng cái gì sản năng quá dư a Nhiều như vậy hạng mục đầu tư. Nồi đun nước. Động cơ chạy bằng hơi nước. Máy phát điện vân vân là muốn mua. Đây là. Hồ Dương mặt đầy tiếc nuối bổ sung nói thật không dám giấu giếm. Ta tập đoàn nội bộ công ty lúc ban đầu là nghiêng về cùng Bắc Mỹ xe nơ electric xe tập đoàn hợp tác. Bởi vì hắn dựa vào cường đại Mỹ Quốc. Mà bây giờ nguyên nhân cũng là mọi người đều biết. Mặc dù ta tập đoàn công ty gần đây cùng Bắc Mỹ ở kiện cũng sẽ không gây trở ngại chúng ta cùng xe hợp tác. Nhưng là phổng lộ như thế kích thước công trình hạng mục chúng ta càng cần chính là ổn định, ổn định áp đảo hết thảy, không nghi ngờ chút nào. Bắc Mỹ bây giờ có quá nhiều không ổn định không xác định nhân tố, so sánh mà nói nước Đức cùng nước Đức công nghiệp từ đầu xi si măng trở thành chúng ta cao nhất hợp tác quốc tế đối tượng hợp tác. Chúng ta cho là bây giờ nước Đức so với Mỹ quốc càng ổn định. Nghe nói như vậy, Xi si Sa nổi tâm cười, tại trong đáy lòng gào khóc cười to, thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Cho dù đang nỗ lực che giấu, nhưng nội tâm tình cảm còn chưa ở biểu hiện ba phần. Nụ cười thật sự là khó mà che giấu. Tử đối đầu xe tập đoàn đoán chừng tức đến thổ huyết đi. Còn có vi bộ. Mấy năm nay xe ị vào phía sau có Mỹ Quốc can dự. Cứng rắn đoạt xi măng vô số tờ đơn. Lần này nếu có thể hóa nhau một thành, trước toàn bộ đều có thể bù lại. Si Sa trong lòng vậy kêu là một cách không thoải mái Phản phất trong lòng nín 5 năm, năm một hơi thở tất cả đều ra Thậm chí ác thú vị muốn thấy được lão đối đầu biết rõ tin tức này sau tâm tình hội lại như thế nào Toàn năng khoa khí cử đầu 54 chương 531 tức sẵn la gì Các lơ bất quá nghe được hồ dương nếu như vậy Si Sa nói năng có khí phách phản bác lại dương tiên sinh Nước đức công nghệ trên đời nổi tiếng Siemens kỹ thuật phải xa xa trội hơn GE. Sở dĩ ở thị trường quốc tế hạng mục cạnh tranh bên trong nhiều lần đánh bại là bởi vì Bắc Mỹ đương cuộc ra mặt can dự. Nói ra câu nói này thời điểm Si sa mặt lộ vẻ toàn giận dữ tâm tình bất mãn, cũng không biết hắn là giả bộ hay là thật. Thật ra thì quả thật rất tức, bất luận là Siemens hay lại là General Electric, hôm nay vẫn ở Toàn cầu điện khí hóa phát triển bên trong đóng vai nòng cốt nhân vật. Song Phương có thể nói ngang sức ngang tài. Mặc dù bọn họ đều có không ít toàn cầu dẫn trước đa nguyên hóa nghiệp vụ. Nhưng cùng lúc hai người điện khí nghiệp vụ đều là nòng cốt. Bởi vì thường xuyên hỗn loạn đưa đến cơ sở thiết thi nghiêm trọng phá hư y dắt, Cần phải đại quy mô xây dựng điện khí hóa. Mà Siemens cùng General Electric ở nơi này phê to lớn đơn đặt hàng Trung Đông sau cuộc chiến điện khí hóa xây lại diễn ra một khúc thế kỷ ít có nhọn tranh đoạt chiến. Mà phía sau thậm chí xuất hiện toàn cầu đề nhất đại kinh tế thể Mỹ Quốc cùng đệ tứ đại kinh tế thể nước Đức giữa tham dự cùng tỷ đấu. Kết quả tự nhiên không cần nói. Isaac vốn là nhìn chúng Siemens, Nhưng Mỹ Quốc xuất thủ can dự bên dưới. Nào dám đắc tội Mỹ a? Vì vậy hủy bỏ cùng Siemens giá trị 150 ước đô la hệ thống điện lực hiệp nghị. Ngược lại cùng General Electric Xe tập đoàn ký hiệp nghị. Siemens bại bắc thật ra thì không phải là kỹ thuật cạnh tranh thất bại. Mà là đổ cho nước Đức cùng Mỹ quốc đánh cờ thất bại. Đại ca cùng tiểu đệ cướp ăn cũng không phải một ngày hay hai ngày lần một lần hai rồi. Những năm gần đây càng là quá mức. Bất quá lần này đối tượng hợp tác, khiến Xi sa lòng tin mười phần. Bởi vì đối phương không phải là Isaac Chi Lu, mà là khổ người đa cơ hồ và nước Mỹ nhân lớn bằng người Hoa rồi. liền phương diện kinh tế mà nói, Hoa hạ và nước Mỹ là làm thế giới bên dưới lên duy hai hai cách vượt qua 20 vạn ước đô la số lượng kinh tế thể. Đều là thế giới một vô cùng. Chỉ cần ván đã đóng thuyền, hiệp nghị ký tên cơ bản 10% chắc chín, trừ phi bùng nổ chiến tranh. Nhưng hoa hạ và nước Mỹ đánh giặc hiển nhiên, loại này xác suất cơ hồ là số 0. Ngày mùng 2 tháng 8, Bắc Mỹ, General Electric chủ sở chính. Người nói cái gì hải ngạn tuyến tập đoàn đã cùng Siemens đạt thành cúng ý toàn diện chiến lược hợp tác hiệp nghị vừa mới đi lên tiếp quản La LaGie. Các lơ khiếp sợ từ châu ngồi đột nhiên đứng thẳng, hai mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn tới báo cáo trợ lý. Đối với La Di, các lơ mà nói thật là thời gian bất lợi. Nếu như có thể chậm lại một tuần, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp lấy xe. Chính thức tiếp quản xe tập đoàn ngay hôm đó. Thành phố giá trị liền sụt đột ngột 33%. La Di Các lơ ở ngày đó trong đại hội cũng sắp trợn tròn mắt đối mặt như vậy mở đầu thật lòng lòng muốn chết đều có. Trợ lý thận trọng nói bút ngày trước, si men ghiều. Si sa chính thức tuyên bố công ty nguyện cảnh 2023 kế hoạch chiến lược. Tuyên bố mới tổ chức cơ cấu vào khoảng năm 2023 ngày mùng 1 tháng 9 chính thức có hiệu lực. Cụ thể chấp hành mang từng bước mở ra cũng với 2024 năm ngày 31 tháng 3 tiền hoàn thành, Siemens sẽ đem hiện hữu nghiệp vụ tập đoàn tầng lấy đi tiêu. Công ty chính cũng sắp hơn tinh giản. Giao phó cho họ nghiệp vụ lớn hơn độ tự do cũng là vì cùng sinh mệnh quang chủ đạo toàn cầu lưới điện chiến lược. Siemens đã gia nhập trong đó, căn cứ hải ngạn tuyến tập đoàn sinh mệnh quang cùng chủ đạo 247 cái toàn cầu hạng mục đầu tư. Simen bắt lại trong đó 64 cái độc lập cạnh tranh hạng mục, tham dự 132 cái hạng mục đồng bộ cung ứng khắp châu Âu, Nam Mỹ, Trung Á, Trung Đông, phi châu những địa khu, bao gồm lĩnh vực bao gồm khí thiên nhiên cùng phát điện, trí năng cơ sở thiết thi cùng với con số hóa chất nghiệp, ca mỹ táp cùng với chuẩn bị hoàn thành Simen A nhĩ tư thông. Nói tới chỗ này trợ lý đã thấy lazi Các lơ mỹ mắt không cầm được co gấp Do sự chốc lát cuối cùng lần nữa bổ sung nói họ chiến lược hợp tác ký hiệp nghị tổng giá trị 860 ước đô la ngươi nói cái gì 860 ước đô la là gì Các lơ tưởng như giận tưởng như hoàng sợ quá to Đau chỉ cảm thấy bắp đùi bị cắt đến đau lòng Một tảng lớn thịt bị xi măng tập đoàn sống sờ sờ cắt đi rồi lazi Các lơ tơ hồ có thể tưởng tượng đến thời khắc này chính mình nghi ngờ đau nhiều đau lòng. Đại Tây Dương bị ngạn si sa giờ phút này thật hưng phấn đến nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Vậy kêu là một cái khí A như vậy một khoản siêu cấp mật đan. Thật là khai trương ăn 3 năm tiết tấu. Làm sao có thể không tức nhưng các lơ tuyệt đối không phải lớn nhất tức giận Bởi vì có người so với hắn càng tan vỡ. Đó chính là xe các cổ đông. Là Cúc, là Quy Bộ. Tin tức này đối với Quy Bộ mà nói đơn giản là tai nạn tính tin giữ. Ngay tại Siemen tập đoàn thủ tịch chấp hành quan Sie Sa. Với Berlin trụ sở chính đối ngoại phấn chấn tuyên bố thành công bắt lại khoản này hệ thống điện lực ký hiệp nhị thời điểm. Siemen thành phố giá trị ước tiến tăng vọt. Bắt lại khoản này hệ thống điện lực nghiệp vụ. Siemen phát điện cùng khí thiên nhiên tập đoàn bảo an chẳng những hội rừng hàng, trực tiếp đưa đến công trạng nổ mạnh cách thức tăng trưởng 420%, mà Siemen tập đoàn thành phố giá trị giống như bị đâm vào một dược tề thuốc hưng phấn như thế. Nhất cử đột phá 2.000 ước u vô tổng thành phố giá trị, tạo thành so sánh rõ ràng chính là Jenner Zone Electric thành phố giá trị ở hơn nửa năm ngắn ngủi đi cường bởi vì lần này sự kiện hơi ngừng. Từ hơn nửa năm thời đỉnh cao 3.940 ước đô la ở ngắn ngủn trong vòng một tháng sụt đột ngột tới trước mắt 1.620 ước đô la. Mà cái tin tức này càng đối với xe tuyết thượng gia xương. Cổ phiếu tiến một bước trọng tỏa. Ở Siemen thành phố giá trị đột phá đến 2.000 ước bu vô 2.260 ước đô la lúc xe xơ, xơ, quy, quy, y, e, tỷ, phá 1.400 ước đô la đại quan. Phải nói thảm nhất chính là Ây Bồ rồi. Nhà này khoa học kỹ thuật từ đầu từ năm đó ngạo thị quần hùng vạn ước đô la thành phố giá trị cử đầu. Luôn lạc tới hôm nay chỉ có 2.190 ức đô la thành phố giá trị Chiếu huynh hướng này đi xuống phòng trừng 2.000 ức đô la đại quan đều không phòng giữ được Làm người ta thổn thức cảm khái Bất quá Ây bộ hội đồng quản trị cũng không có đem trách nhiệm sao cho trưởng môn nhân quốc Bởi vì hắn lựa chọn xe chiến lược là đúng Nếu như không phải là 627 tập kích sự kiện Kia bút giá trị 860 ớt đô la hệ thống điện lực nghiệp vụ nhất định là xe tập đoàn. Hơn nữa tổng thêm Bắc Mỹ nghiệp vụ thị trường. Khoản này đơn đặt hàng có thể phải vượt ngàn ớt đô la. Nhưng tất cả những thứ này bị người Đức Quốc cho mua thấp bán cao. Người nói bực người không bất quá lúc này khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ là. Bè si xe công ty lại không có bị nhiều ảnh hưởng lớn trong lúc nhất thời khiến người tốt kỳ không sức, nhưng rất nhanh thì bị moi ra. Qua ren, bước phép lại âm thầm trọng thương cầm cổ xi men cổ phiếu, còn gia trì nước Pháp, A nhĩ tư thông cổ phiếu, còn có Sony tập đoàn. Nói cách khác, bước phép hoàn mỹ đối trùng rồi khoản này mạo hiểm. Hôm sau, ngay tại tin tức vừa mới tuyên bố, La di. Các lơ ngựa không ngừng vó liền từ Boston trước khi cất cánh hướng lốt Angeles hải ngạn tuyến tập đoàn chú Bắc Mỹ làm việc cơ cấu. Hiện nay hải ngạn tuyến tập đoàn ở Bắc Mỹ tài sản toàn bộ bị đương cục đông. Cuối cùng một nhóm nòng cốt nhân viên cùng chú hải ngoại tầng quản lý nhân viên cũng phải ngồi máy bay đặc biệt trở về nước. Bây giờ đang ở Thánh Monica thiết lập một cách làm việc cơ cấu. Các lơ tiên sinh giờ phút này. Thành đầy lầu kết thúc điện thoại trở về phòng trong. Nhìn về phía xe trưởng môn nhân tiếc núi nói ta vừa mới cùng chủ sở chính liên lạc. Diệp Tiên Sinh đáp lại là gặp mặt nói chuyện rồi coi như xong. Hiện nay công ty đã cùng xi măng ký hiệp nghị, đã thành định cục. Không không không. Thành Tiên Sinh. Xi măng một nhà căn bản không ăn được toàn bộ mảnh nhỏ thị trường thế giới xe vẫn ở toàn cầu điện khí hóa phát triển bên trong ở trung tâm địa vị không có xe quý công ty cùng chủ đạo toàn cầu lưới điện kế hoạch tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ la ri các lơ chịu đựng trong lòng cấp bách cảm giác nhưng vẫn là không có hoàn toàn ẩn núp thật ra thì cũng không cần ẩn núp ngày nói những thứ này không sai nhưng làm ta nói thẳng các lơ tiên sinh thành đầy lầu nhìn vi lăng xe trưởng môn nhân mới Dừng một chút nói xe không có sai. Sai là xe nơi ở một cái cực độ không ổn định quốc gia bên trong. Thằng thắn thuyết. Chúng ta đối với Bắc Mỹ đương cuộc biểu thì sâu đậm lo lắng. Ngày không khỏi không thừa nhận nước Đức ít nhất bây giờ Bắc Mỹ ổn định. Chúng ta không có lý do gì không chọn Siemens. Trưởng thành tổng đang lúc này. Thư ký của hắn nâng ngay ngắn một cái cái xương hành lý từ trên lầu đi xuống. Tỏ ý điểm một cái cổ tay mà đảo chuyến bay muốn xuyên ngộ. Biết. Thành đầy lầu nghiêng đầu gật một cái. Xoay người lại tới nhìn La Rì. Cắt lơ nếu như ngài không cách nào hoàn toàn buông tha đơn này làm ăn. Kẻ hèn đề nghị quý công ty có thể ngược lại cùng Semen đàm phán. Bắc Mỹ đương cuộc liền như lần trước như thế nắm thương đỡ lấy Semen đầu. Cũng có thể tranh thủ cất xứ trên 10 tỷ đô la phân ngạch. La Ri Các lơ đối với hắn đột nhiên dễu cợt cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, mí mắt trực đà súc. Đây là đang lấy roi đánh thi thể năm đó Xenner Electric cùng Xe-Man y rắc hệ thống điện lực nghiệp vụ tranh. Xenner Electric lợi dụng bắt Mỹ đương cuộc can thiệp bên dưới từ xe nơi ấy đoạt thức ăn trước miệng cọp Thành đầy lầu rời đi gian phòng này. Ngồi một chiếc xe dành riêng cho chạy tới sân bay chuẩn bị trở về quốc. Mà tòa cao ốc này cũng sắp bị đóng kết. Pháp khắc theo thành đầy lầu rời đi trong phòng lazi di. Các lơ rốt cuộc không ngừng được lửa giận trong lòng. Tức giận mang trước mắt bàn lật. Vội vã hướng ngoài cửa đi. Âm trầm nói đi Ây bộ chủ sở chính toàn năng khoa ký cử đầu 54 chương 532 Mỹ đã ngay cả gen zone electric thực sự nóng này. Ây bộ cũng gấp. Cúc có liên lạc hải ngạn tuyến vi vọng có thể cùng Diệp Hoa gặp mặt. Chỉ cần hắn gật đầu. Lập tức liền bay qua. Nhưng mà. Không thấy. Diệp Hoa là một chút mặt mũi cũng không cho lúc này khẳng định không thể cùng bọn họ tiếp xúc. Đều đã cùng xi si men ghi điện lực hiệp nghị Tư để hạ đi cùng xe người tiếp xúc. Nếu để cho người Đức quốc thấy được. Khó tránh khỏi hỗ sinh khập khiễng Mang đến phiền toái không cần thiết. Hạng mục này không phải chuyện đùa, có thể nói một câu là mấu chốt nhất ổn định áp đảo hết thảy, Mười ngàn ước đô la chi tiền xuống cũng không phải là đùa dỡn. Kiềm lư ký cùng nước Mỹ bởi vì bóp chết người Hoa cùng người Đức Quốc đạt thành điện lực ký hiệp nghị. Đối với Hoa bên này không cách nào. Người Mỹ liền ngược lại cho người Đức Quốc làm áp lực. Đến trình độ này. Đã ngay. Cả mặt cũng không cần. Ngày mùng 4 tháng 8 ngày này. Mỹ Quốc chú nước Đức Đại sứ Sayner ngươi công khai đe dọa người Đức Quốc. Nếu như nước Đức cố ý muốn cùng Hoa hạ tham dự toàn cầu lưới điện xây dựng. Mỹ Quốc sẽ khiến người Đức Quốc trả giá thật lớn. Về phần giá. Dẫn viện Mỹ Quốc qua xin tân báo báo cáo. Sayner ngươi ở một phần thư ngỏ trong biểu thị. Nếu như nước Đức không biết hối cải. Mỹ Quốc mang hội giảm mạnh cùng nước Đức ở tình báo chia sẻ lĩnh vực hợp tác. Ở người Mỹ xem ra, cái này đe dọa hội lệnh người Đức Quốc rất khó chịu, bởi vì hiện nay nước Đức thậm chí còn toàn bộ châu Âu ở phản khủng lĩnh vực đều hết sức lệ thuộc vào Mỹ Quốc tài nguyên tình báo. Bất quá, người Đức Quốc cũng không phải hù dọa đại, mà dây ngơ người loại này mệnh lệnh uy hiếp dòng không thể nghi ngờ đưa tới nước Đức sân chúng cực lớn không ra. Ở nước Đức chủ lưu truyền thông Nam Xemani báo cáo ban bố Mỹ Quốc đe dọa nước Đức buông tha hoa hạ toàn cầu lưới điện kế hoạch liên quan báo cáo phía dưới. Nước Đức dân trên mạng liền viết xuống hơn 10.000 cái bài xích Mỹ Quốc bình luận. Cố gắng lên hải ngạn tuyến. Nước Đức không cần Mỹ Quốc ha ha. Nước Đức điện tín công nghiệp công ty số liệu bây giờ đã đều tồn chứ ở Mỹ Quốc. Cho nên thích nghe lén cùng nghe lén người Mỹ như thế nào lại chuẩn người khác tới phá rối đây vậy, xin hỏi đại sứ tiên sinh. Chú đóng ở nước Đức sang Phúc Mỹ quốc sứ quán trong CIA lại vừa là tới làm gì thật tốt. Các ngươi người Mỹ vội vàng đem các ngươi ở nước Đức tình báo bộ môn bỏ chạy đi. Người Mỹ thật vĩ đại, trong nhà hậu viện lửa lớn đều không dập tắt quản hảo chính mình đi. Dây ngơ ngươi hàng này tại sao lại nhảy ra đe dọa chúng ta chỉ các ngươi người Mỹ kia mất mặt an toàn ghi chết. Còn có mặt mũi đối với nước Đức vơ tay múa chân chẳng lẽ không đúng các ngươi Mỹ quốc một mực ở theo dõi toàn thế giới sao quá buồn cười. Một cái hàng ngày nghe lén chính mình bạn hàng cùng bắt ước đồng minh quốc gia lại còn có mặt cầm loại yêu cầu này nói xong quốc gia chủ quyền đây lúc nào Âu Minh cùng nước Đức cũng có thể uy hiếp ngược lại một chút người Mỹ đây Mỹ quốc hành động của người ta thật là làm người ta chán ghét rồi. Đại sứ tiên sinh, người Đức quốc không cần ngươi tới vơ tay múa chân. Là thời điểm khiến cái này hàng ngày can thiệp nước Đức nội chính đại sứ cuốn chăn đềm cuốn xéo rồi chứ người nào đi đem hắn ném vào eo biển Anh làm mồi cho cá mập. Trong chuyện này, nước Đức sân trên mạng là nhất trí đối ngoại. Ngoài ra, đối với người Đức Quốc Vinh mặt hết hàm sai khiến Mỹ Quốc Đại sứ Say Nơ Ngươi cũng trở thành nước Đức sân trên mạng dùng ngoài bút làm vũ khí đối tượng. Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên dùng loại này hoàng đế đối với thần tử. Mệnh lệnh đe dọa dọa đối đãi nước Đức rồi. Trước xây ngơ ngươi sẽ dùng như vậy dọa mệnh lệnh nước Đức xí nghiệp chấm dứt cùng y răng mua bán. Sau khi còn có Đức Quốc ở mua người nước Nga khí thiên nhiên vấn đề. Cũng sống vậy dùng loại này mệnh lệnh uy hiếp dọa yêu cầu nước Đức xí nghiệp chấm dứt cùng Nga xô khí thiên nhiên hợp tác. Mà ở sau khi vẫn là loại này dọn yêu cầu nước Đức xí nghiệp phải chấm dứt cùng hoa hạ vô a quy hoặc còn lại hoa hạ xí nghiệp tham dự nước Đức 5 giờ Internet xây dựng. Mà nay lại cố ký trọng thi thật cho là lần nào cũng đúng. Lần này người Đức Quốc trên dưới nhất trí khác thường cương quyết. Không có biện pháp hơn 800 ước đô la hệ thống điện lực nghiệp vô a. Chẳng lẽ muốn chấp tay nhường ra đi không được hơn nữa lần này sinh mệnh quang cùng chủ đạo toàn cầu lưới điện quốc tế kế hoạch. Họ trong hợp tác cho còn bao gồm sự chủ ở toàn cầu trong phạm vi sáng tạo vượt qua 178 vạn cách trực tiếp hoặc gián tiếp việc làm. Phần lớn đều là ưu chất việc làm. Nhóm này việc làm mặc dù có 120 vạn cách do người Hoa lấy xuống. Cách này cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng là còn dư lại 58 vạn cách việc làm bên trong. Người Đức Quốc hội từ trong chia sẻ ước chừng 30 vạn cách trực tiếp hoặc gián tiếp việc làm. Nước Đức dân trên mạng không bài xích tài gặp vượt, nước Đức đương cuộc sẽ buông tha tài gặp vượt. Lại nói, Bắc Mỹ bây giờ trong nhà hỏng bét, bất quá cách này cũng không ảnh hưởng sinh mệnh quang cùng chủ đạo toàn cầu lưới điện quốc tế kế hoạch. Hạng mục đề nhất kỳ cũng liền á âu đại lục bản khối cụ thể công bố sau khi Địa phương khu các nước đều dối díp hưởng ứng trước tiên Phát triển bên trong địa khu quốc gia cũng không cần nói Điện lực nhiên liệu là công nghiệp cơ sở Toàn cầu lưới điện quốc tế kế hoạch mặc dù có sở chắc trở Bất quá tổng thể mà nói cũng không đáng ngại Ở hoa hạ đẩy mạnh ủng hộ bên dưới Thuận lợi bày Cái này không khỏi không nói tới trước mấy hạng quốc gia trọng đại kế hoạch chiến lược rồi. Một là tân ti chủ chi lộ kinh tế mang chiến lược. Một là kém một bật đầu đi. Đối với toàn cầu lưới điện hạng một quốc tế kế hoạch mà nói thật là như hổ thêm cánh. Thậm chí hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lần này vẫn là lo liệu toàn người tới hoan nghênh. Không đến không sao nguyên tắc. Ngược lại hoa hạ bên này là sẽ không giống người Mỹ như vậy vì lợi ích tối cầu không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa từ lúc 2015 miên hoa hạ lần đầu nói lên xây dựng vận mạng loài người thể cộng đồng tới nay. Hoa hạ bước vào quốc tế võ đài trung tâm cũng tích cực tham dự toàn cầu thống trị. Và nước Mỹ bất đồng chính là. Hoa hạ cũng không xưng bá giá tâm. Mà là lấy đồng bạn mà đối đãi. Bất luận là nước lớn. Nước nhỏ, cường quốc, nhược quốc, hết thầy coi là bình đẳng đồng bản. Không nghi ngờ chút nào. Vận mạng loài người thể tổng đồng toàn cầu thống trị lý niệm phù hợp toàn bộ loài người tố cầu. Hơn nữa cũng để cho hoa hạ đứng ở đạo nghĩa điểm cao. Một điểm này coi như là người Mỹ cũng không dám trắng trợn nhảy ra hủy bỏ. Dù sao, hàng ngày được xưng chính mình quan tâm nhân quyền người Mỹ nếu là chối cách lý này niệm. Không phải mình đem mình khiêng khối này lá cờ lớn vứt. Giống như là toàn bộ hủy bỏ trước hết thầy Kết quả kia là rõ ràng. Vốn là rất nhiều thế giới thứ ba quốc gia. Nhất là Nam Mỹ. Phi châu đẳng cấp rơi ở phía sau địa khu quốc gia đều hy vọng hoa hạ đi ra gánh kỳ dẫn bọn họ. Bất quá loại chuyện này hoa hạ đương nhiên sẽ không đi làm. Đứa ngốc mới có thể gánh kỳ muốn một hư sanh. Đến lúc đó hoàn cũng không phải Bất kể cũng không phải Mệt nhọc bôn ba hao phí tinh lực Tất nhiên ảnh hưởng từ thân phát triển Dù sao Không gánh kỳ chỗ tốt quá nhiều Tỉ như một khi phát sinh vấn đề đối với chính mình không có gì hay nơi a các loại liền có thể nào đó một cách nào đó đích sự vật hẳn do nào đó một cách nào đó người của chính mình dân quyết định Ở bên cạnh kêu cố gắng lên là được rồi Thật tốt a Gánh kỳ làm gì Mỹ chính là gánh kỳ rồi Kết quả đâu rồi Không cần nói cũng biết Bây giờ lão Mỹ cũng muốn bỏ gánh không làm Lui cái này lui cái đó Vừa lui thì phải náo sóng gió Bất quá hoa hạ mặc dù không gánh kỳ Nhưng là phi thường thiết thực Phạm chuyện thật một mực cũng chưa có dừng lại Càng không hàm hồ qua Cái này không Toàn cầu lưới điện quốc tế kế hoạch vừa ra tới Muốn đi nhờ xe vội vàng Siêu liền không chờ Đương nhiên Những thứ này đều không cần Diệp Hoa đi bận tâm Bây giờ Diệp Hoa là thanh nhàn rất Sinh mệnh quang đã bước vào quý đạo Toàn cầu lưới điện kế hoạch 30 năm cảnh xa hoạt định chiến lược đã quyết định Hết thầy đều ở vững bước có thứ tử đẩy tới Toàn năng khoa ký cử đầu 54 chương 533 Diệp hiệu trưởng biệt thự bên trong phòng hồ bơi Hôm nay là ngày nghỉ. Diệp Hoa thích ý vô cùng tựa vào cạnh bể bơi một bên. Bả vai dưới đây đều chìm vào dưới nước. Qua thêm vài phần chung. Trước mặt hắn hiện lên liên tiếp thủy phao. Chỉ chốc lát sau Sana ở trước mắt hắn nổi lên mặt nước. Nhìn Diệp Hoa dí giỏm cười một tiếng. Đắc ý nói như thế nào đây không sai. Không nghĩ tới phổi của ngươi công việc lượng lớn như vậy. Ít nhất là 5 phút đi. Diệp Hoa khen cười nói, người bình thường cũng liền một hai phút trước mắt kỷ lục thế giới là có người Mỹ David. viết. Doi ăn duy trì. Hắn ở bật thốt lên tú người chủ trì ốp xa truyền trực tiếp tiết một bên trong. Ở mấy triệu Mỹ ốp người xem trước mắt tiến hành dưới nước nín thở khiêu chiến. Kết quả một hơi thở dưới nước nín ước chừng 17 phân 4 giây. Phá vỡ trước đây thời gian dài nhất kỷ lục thế giới. Bất quá sau khi kết thúc, David thiếu chút nữa treo, Chớ nói chi là đi bộ hành động. Mà Diệp Hoa lấy hôm nay thể chất, ở dưới nước có thể nín thở vượt qua nửa giờ. Hơn nữa còn là tiến hành bình thường hoạt động dưới tình huống. David, doi ăn biểu diễn cũng không có hoạt động, hoàn toàn khác nhau. Chúng nữ thường thường bị Diệp Hoa cái này đường tăng sở dịu dàng bồi bổ thân thể tố chất cũng rõ ràng trội hơn người thường. Trên thực tế ta có thể giữ ghi chép có thể đạt tới 8 phút. Sana như vậy nói một chút liền điều chỉnh hô hấp tần số. Sau đó thật sâu hút vào một hơi không khí liền lần nữa lặn xuống ha <cười> ha. 8 phút liền muốn dựa dấm vào ta uống được trắng tuyển sữa bò. Cũng quá chắc hẳn phải vậy em. Diệp Hoa tiếng nói vì bỏ tới hơi ngừng. Thở ra một hơi chính là không kềm hãm được ngửa đầu nhìn về thật cao trần nhà. Không khỏi khép hờ hai mắt Qua hai phút Kiều Vi mặc một cái mùa hè thuần sắp bằng đái cách thức bikini san san tới màu đen khoản thức Thời gian nghỉ ngơi cũng không để cho nhân bớt lo Kiều Vi lầm bầm lầu bầu oán trách một câu thuận đường đi tới bên cạnh hắn cái mông ở thanh trì trên nền ngồi xuống đất Nghe lời này cũng biết muốn tới phiền quả nhân Diệp Hoa thích ý cười đáp Nhắm cặp mắt chậm rãi mở ra Nhưng đầu liếc liền nhìn thấy trắng nón như tuyết đùi đẹp xoa bóp đầu dạ Quân thượng Kiều Vi kiều mềm mại quái sân phụ hòa hắn một tiếng Im dịu nhuận vắt chân có chút na di Ở đầu hắn phía sau ngồi xuống Một đôi chân đẹp phân biệt khoác lên bả vai hắn hai bên mà rơi vào trong nước Chuyện gì Diệp Hoa bình tĩnh hỏi vừa mới than phiền tuyệt đối là có chuyện Nhân tài Kiều Vi cũng đã làm giòn nói Phương diện nào diệt hoa đối với lần này tựa hồ cũng không kỳ quái. Đều khuyết. Nhưng chủ yếu là tột đỉnh kỹ sư nhân tài. nghiên cứu khoa học nhân tài. Người quản lý đến là có thể khiến ủy thác liệt đầu công ty. Nhưng là đứng đầu khoa học. Ra cũng rất khó khăn đào được. Theo công ty tốc độ cao phát triển. Hải ngạn tuyến tập đoàn nghiệp vụ đang ở càng phát ra đa nguyên hóa. Bây giờ đã quá miễn cứng rồi. Nhưng dựa theo tập đoàn công ty bây giờ tốc độ phát triển. Một phòng mới nhân tài hoang khẳng định đúng kỳ hạn tới. Bây giờ không coi trọng đem tới tức giận không dễ làm. Nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Kiều Vi nhẹ xoa chậm rãi nói. Cô nàng này có thể vào thời khắc này nói ra lần này lo lắng. Diệp Hoa nắm sinh mệnh quang giao cho nàng không thể nghi ngờ yên tâm hơn rồi. Tột đỉnh nhân tài vấn đề một tháng trước ta liền bắt đầu suy tính. Thật sao Kiều Vi kinh ngạc nói cho nên khoảng thời gian này ngươi cũng đang lo lắng cái vấn đề này Diệp Hoa không có trả lời nàng. Mà là tự lầm bầm đảo khoảng thời gian này một mực ở suy nghĩ một cách trong xã hội lưu truyền rộng rãi vấn đề tại sao chúng ta trường học luôn là bồi dưỡng không ra nhân tài hiệp suốt nhiều năm như vậy đào tạo học sinh. Còn không có có người nào học thuật thành tựu. Có thể cùng dân quốc thời kỳ đào tạo đại sư so sánh. Ngươi vị này đại thiên tài. Dạ thưởng đoạt giải chẳng lẽ không đúng sao ngươi mặc dù không có phát biểu học hành gì thuật luận văn Nhưng là của ngươi phát minh cùng nghiên cứu kỹ thuật ứng dùng ở ngắn nguồn thời gian 5 năm, năm bên trong liền chế tạo một cách chưa từng có công nghệ cao đế quốc Dạ thưởng dám khảo cơ cấu không như thường 5 năm, năm ngoái vật lý học thưởng ban cho ngươi nghe vậy Diệp Hoa thản nhiên nói ta dĩ nhiên không phải Sự thành tựu của ta Ba phần dựa vào vận khí 7 phần dựa vào cố gắng Còn dư lại 9 phần 10 toàn dựa vào mở ô tu Phóc Kiều Vi nghe nói như vậy sững sờ trong chốc lát chính là không khỏi tức cười Vốn cho là hắn hội khiêm tốn Không ngờ Sớm nên nghĩ đến hắn hội lại như vậy Bất quá Kiều Vi cảm thấy thật sự là hắn giống như là mở treo một dạng Thật giống như trên cái thế giới này liền không có thứ gì có thể làm khó hắn Hơn nữa còn là toàn năng hướng Bất luận là làm khoa học kỹ thuật hay lại là chơi đùa buôn bán Chỉ cần hắn đi xem qua liền nhất định có thể ngoạn chuyển Đây cũng là sùng bái nhất hắn Lớn nhất si mê địa phương của hắn Đứng sau đối với tiểu hoa si mê Nhưng là nếu như nhất định phải hai chọn một nói Vẫn sẽ lựa chọn tiểu hoa ngươi nói những lời này không phải là tiền lão chi hỏi sao kiều vi tò mò nói Qua một lúc lâu nàng không khỏi sững sờ Nhất thời mang theo không xác định giọng thuyết chẳng lẽ ngươi muốn tiến vào giới giáo dục khoảng thời gian này ngươi đang suy nghĩ cách này Diệp Hoa thong thả cười một tiếng. Bình tĩnh nói ta lợi hại hơn nữa cuối cùng là một người. Đứng đầu nhân tài phó tìm. Kia vì sao không tự mình tự mình bồi dưỡng một nhóm để tử thân truyền đi ra từ trước đến bây giờ. Hẳn muốn có một cách tân đầu hàm. Diệp hiệu trưởng. Kiều vi nháy đôi mắt. Mang theo cổ quái giọng nói nhìn ngươi thế nào người này cũng không giống vi nhân sư biểu dáng vẻ Ta xem ngươi là muốn đi hỏa hại người ta nữ sinh viên đi Diệp hoa nghe một chút bị sặc không nhẹ Nhẹ vo khan vài tiếng Nhất thời bất mãn cố làm mặt đen nói ta ở trong lòng của ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao Làm sao lại không có thể vi nhân sư biểu rồi hả làm cho người ta truyền đạo học nghề sự nghiệp vĩ đại như vậy Kiều Vi không đợi hắn nói hết lời. À thuyết đúng nha. Làm cho người ta truyền đạo học nghề. Bị bị liền cho người ta nữ sinh viên được mét thanh. Được mét thanh diệp hoa hổ nghi chốc lát, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, nhất thời mặt bốc lên hắc tuyến. Kiều Vi che miệng mà cười. Qua một lúc lâu liền vội vàng cướp đường được rồi nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi là thật sự định muốn chính mình làm một khu nhà tư lập đại học diệp hoa gật đầu chẳng những muốn làm. Hơn nữa muốn làm tác thành hình nhất lưu đứng đầu đại học. Càng phải đào tạo được một nhóm giả thưởng cấp học âm thanh. Ở ta suy tưởng của kế hoạch xây dựng trong. Tương lai có siêu quá nửa giả thưởng người đoạt giải hẳn muốn từ học sinh của ta bên trong sinh ra. Khẩu khí này không phải lớn một cách bình thường toàn thế giới không có một trường đại học phạm nói như vậy. Nhìn thấy hắn vẻ hoàn toàn tự tin. Kiều Vi từ chối cho ý kiến. Nhưng vẫn là không nhịn được nói lý tưởng rất đầy đặn. Nhưng thực tế cũng không lý tưởng. Lĩnh vực này nước rất sâu. Thể chế vấn đề. Như vậy công việc vấn đề như vậy. Nếu không tiền lão chi hỏi làm sao đến bây giờ đều không nhân giải quyết Diệp Hoa lơ đến Bình tĩnh nói ta chưa từng nghĩ phải cải biến quốc nội giới giáo dục hiện trạng Có tinh lực như vậy này còn không bằng giữ lại vì ngươi được mét thanh Rép Diệp Hoa mỉm cười nói tiếp ta chỉ muốn làm một trường đại học cũng chủ yếu là công ty bồi dưỡng đứng đầu khoa học nhân tài Ta chơi đùa của chính ta Ái người nào người nào Chỉ như vậy mà thôi Chỉ như vậy mà thôi nói cũng nhẹ nhàng Kiều phi tràn đầy mang nghi ngờ Thêm chút suy tư liền chất vấn ngươi nghĩ làm một khu nhà thế giới nhất lưu đứng đầu đại học Làm sao có thể lượn quanh qua được thể chế nhân tài nhân tài Trước tiên cần phải có nhân sau khi mới có tài Hơn nữa nhân được đầy đủ ưu tú tài có thể nuôi dưỡng trưởng thành đại tài Nói trắng ra lời nói một chút cần phải có thiên phú thiên tài học sinh ưu tú Đi vòng thể chế ngươi nghĩ bắt được ưu chất sinh nguyên. Toàn năng khoa khí cử đầu 54 chương 534 khối này đầu nhập coi như 16 tòa huyện Thành cơ Dơ. Bê. Tổng cộng đều không cung cấp nổi. A Kiều Vi nói những thứ này một chút cũng không sai. Thật ra thì hắn nói chỉ là trong đó một bộ phận vấn đề mà thôi. Còn có học thuật làm giả vấn đề. Giá trị quan vấn đề. Còn có như vậy hoặc như vậy một ít mọi người đều biết vấn đề. Bất quá Diệp Hoa lại không muốn đi dày vò. Đối mặt Kiều Vi chất vẫn bình tĩnh nói ảnh hưởng vấn đề của ta cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Sinh nguyên vấn đề cũng tốt. Thầy giáo lực lượng cũng tốt. Dĩ nhiên châu nhất đạo sư ở nơi này. Ca một cách đỉnh 100. Kiều Vi mặt đầy mang theo chất vấn chiếu ý của ngươi là. Trên cái thế giới này cái gì cũng có thể dùng tiền mua đến Diệp Hoa không chút nghĩ người trả lời đúng vậy Là như vậy a Khác nhau chẳng qua là giá tiền cao thấp mà thôi Kiều Vi cảm thấy nhất định phải thay đổi giá trị của hắn oan Nhất thời Kiều hử bài xích đạo thật là buồn cười kim tiền trên hết chủ nghĩa Rất nhiều thứ Là dùng tiền mua không đến Diệp Hoa trong nháy mắt hỏi ngược lại mua không được đây còn không phải là bởi vì nghèo kiều vi. Cuối cùng không lời chống đỡ. Diệp Hoa đã lâu không thấy nàng trả lời. Bỗng nhiên bội cảm không giải thích được nói ai ta nói đối thoại này phương thức có chút không đúng vi vi. Giá trị của ngươi quan không phải là kim tiền trên hết chủ nghĩa sao nghe lời này một cái kiều vi tiếng hừ yếu ớt đạo kia lúc trước. Bây giờ người ta đã sớm thăng hoa. Diệp Hoa cười một tiếng không cùng với nàng ở chỗ này cạnh tranh. Chuyển mà trở lại lời khi trước đề bằng vào ta bây giờ năng lượng. Muốn mở đại học bộ giáo dục phê duyệt là không bất cứ vấn đề gì. Chính ta chơi đùa mình. Ngươi nói sinh nguyên khối này một nòng cốt vấn đề. Ngoại trừ thông thường thu nhận học sinh con đường. Ta còn có hai cái chính mình đòn sát thủ lợi hại. Đòn sát thủ Kiều Vi tò mò nháy đôi mắt. Vẫn là lấy tiền mở đường đừng có dùng ánh mắt kia xem ta Không có biện pháp tiền đồ chơi này nó chính là tốt dùng a ngươi không khỏi không thừa nhận đúng không? Ừ, thành lập một cái bí mật không công khai khảo sát đoàn đội Bọn họ cầm y giả hành chỉ phạm một chuyện Cho ta đến cả nước các nơi tất cả tiểu học Trung học cơ sở Trung học đệ nhì cấp khảo sát Thậm chí còn toàn cầu trong phạm vi đi xem xét thiên phú học tử tỉnh tiến đi bị quên. Sau đó sẽ thông qua đại học phái xuống nhân viên điểm đối với đốt môn nhận. Dĩ nhiên phải trải qua một trận tạm thời khảo hạch. Xác nhận không thành vấn đề trực tiếp đặt chiêu nhận. Kiều Vi nghe hắn vừa nói như thế. Bán tín bán nghi đạo còn có thể làm như vậy. Diệp Hoa thản nhiên nói tốt nhất ưu chất sinh nguyên không phải đợi tới. Mà là mình đi tìm tới. Phải đem tìm học sinh trở thành khách hàng mà đối đãi. Đi trải nghiệp vụ mà đối đãi. Bởi vì ta có tiền. Nuôi khởi như vậy một nhánh cẩm y dạ hành khảo sát đoàn chỉ cần là đệ tử của ta. Sau khi tốt nghiệp công việc bao phân phối. Bảo đảm họ ra trưởng nắm hài tử của hắn giao cho ta mà không lo lắng về sau. Không cần vì tương lai tiền đồ mà lo lắng. Cách này khảo sát đoàn không chỉ là quốc nội sống nhau ở ngoại quốc cũng là như vậy Chiêu mộ toàn cầu thiên tài Húng hồ Trong tối còn có tiểu âm đâu rồi Đây là diệp hoa cái thứ hai đòn sát thủ Ở toàn cầu trong phạm vi phát huy thứ năm không gian ưu thế xem xét thiên phú nhân tài Chiêu mộ toàn cầu đương thời thiên phú nhân tài Làm được một điểm này Diệp Hoa tuyệt đối có lòng tin làm cho mình làm trường đại học này có thể trong vòng thời gian ngắn liền có thể cùng ha vước. Út vước. Khem giết như vậy trăm năm trường nổi tiếng gọi nhịp. Bởi vì đương thời toàn cầu thiên phú học tử đều chiêu mộ. Dạ thưởng cấp bậc nhân tài vô cùng phần lớn tất nhiên sẽ ở nơi này phây đương thời thiên phú học tử bên trong sinh ra. Trăm năm trường nổi tiếng thì như thế nào có thể làm được điểm này sao nói tới chỗ này. Diệp Hoa mắt liếc kiều vi hỏi ngược lại không có tiền Những thứ này có thể bày về phần thầy giáo lực lượng vậy thì càng đơn giản hơn Chỉ cần đến ta trường học dạy học Lương cao đãi ngộ là cơ bản Chân chính đòn sát thủ lợi hại là ta quyết định thành lập đại học cơ sở nghiên cứu kim trì Công ty hàng năm cũng sẽ làm cơ sở kim giót vào tư bản Chỉ cần vị giáo sư này đầy đủ châu Ta chuẩn hắn tự so nghiên cứu của mình thích hạng mục. Thiếu tiền có thể tìm cơ sở nghiên cứu kim xin chi tiền. Căn cứ chức xanh có thể trực tiếp miễn thẩm hạ nhóm kinh phí. Nghiên cứu khoa học kinh phí chi tiền. Khối này khẳng định muốn thành lập một bộ chế độ. tỷ như nhất định ngạch độ kinh phí tỷ như trăm vạn cấp bậc. Hạng mục báo biểu sử dụng viết cái báo cáo liền có thể miễn thẩm điện thoại trực tiếp. Ngàn vạn cấp bậc yêu cầu khảo hạch. Mà chỉ cần nắm giữ đại học cấp một giáo sư, viện sĩ các chức sưng. Hơn trăm triệu cấp bậc kinh phí cũng có thể miễn thẩm điện thoại trực tiếp. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta. Đối với đại học cơ sở nghiên cứu kim bước đầu tưởng tượng. Cụ thể quy tắc chi tiết dĩ nhiên muốn định ra một bộ đầy đủ thành thuộc chế độ cơ chế. Không có tiền, như vậy tưởng tượng có thể bày cách này còn chiêu không tới đứng đầu thầy giáo đội hình ta còn cũng không tin. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Kiều vi đích thì thầm một tiếng. Sau đó không nhìn được nói như ngươi vậy làm đại học được đầu nhập bao nhiêu tiền à không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự. Dựa theo diệp hoa suy tưởng của. Chỉ là khảo sát đoàn chính là một cái kinh khủng đoàn đội kích thước. Đem bọn họ nuôi chính là một khoản không thể tưởng tượng kích xù đầu nhập. Quốc nội hiện nay tổng cộng có tiểu học 17 vạn sở trung học cơ sở trường học 5 41 vạn sở trung học đề nhị cấp 2 62 vạn sở những trường học này giải rác ở Đại Giang Nam Bắc Tiến một bước lên cao đến toàn cầu trong phạm vi Kiều vi vô sơ giản lược trong lòng tính toán một chút Cách đoàn này đổi kích thước làm sao cũng phải 30 vạn nhân Dưỡng của bọn hắn đặc biệt phạm chuyện này chỉ là cho bọn hắn tiền lương thù lao chính là nâng. Sơn. Tỷ, hơn 460 ức, cộng thêm kinh phí chi tiêu, chỉ là cách này khảo sát đoàn hàng năm liền muốn ít nhất tiêu hủy nên. Sơn. Tỷ, 750 ức trái phải vốn, liền nơi này liền bù đắp được phụp năm thứ ba đại học năm kinh phí dự tính. Bất kỳ một cách nào đơn vị xí nghiệp đều không dám làm như thế. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy à? Cũng liền diệp hoa dám hơn nữa chịu làm như vậy đi. Bất quá hắn. Thật giống như thực sự có nhiều như vậy tiền ư. Kiều Vi trong lòng hết ý kiến chốc lát. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi hắn ngươi có nghĩ qua nếu muốn làm trường đại học này. Dự định hàng năm vì đó đầu nhập bao nhiêu vận doanh kinh phí ta khiến tiểu âm hạc toán rồi sổ nợ này. Phải đem ta cái này tưởng tượng như nguyện mày. Tổng chi tiêu dự tính hàng năm ước chừng là nơ. Dơ. Tỷ. Một ngàn sáu trăm năm mươi ước bộ dạng. Diệp Hoa nhẹ bỗng trả lời. Nhưng Kiều vi sau khi nghe. Có lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành không nói gì. Cuối cùng chỉ đem toàn một cổ cảm giác vô lực nhổ nước bọt một cái câu ngươi thật là cảm tưởng. Chẳng những cảm tưởng còn dám làm. Diệp Hoa thản nhiên nói. Chốc lát lại mỉm cười thuyết muốn chiêu mộ toàn cầu đương thời thiên tài nhập sứ huyền ngươi. Lại không bỏ được xúc hết vốn liếng. Trên đời này nào có chuyện tốt bậc này Kiều Phi Đại Khái cũng biết hắn đã tâm lý có quyết định. Như vậy đầu nhập quả thật khó mà nói. Đào tạo được một cây xạ thưởng cấp bậc nhân mới ra ngoài. Giá trị là không thể lường được. Mà nhiều tột đỉnh nhân mới khẳng định là bị hải ngạn tuyến tập đoàn hấp thu. Tiêu phí nhiều tiền như vậy cho người khác làm áo cưới đó là không thể nào. Chiêu mộ toàn thế giới đứng đầu nhân tài. Khối này sợ rằng quốc gia cũng sẽ không chúc do dự ủng hộ mạnh mẽ. Dù sao làm được một điểm này còn không dùng quốc gia ra một phân tiền giáo dục kinh phí à. Chẳng qua là như đã nói qua làm một trường đại học. Đầu tư kích thước như thế sợ rằng. Toàn quốc giáo dục kinh phí chi tiêu là nơ. Dơ. Tỷ. Năm mươi ngàn ước trái phải. Mà Diệp Hoa muốn làm trường đại học này liền chiếm so với ba. Ba phần trăm kinh khủng tỷ trọng. Phải biết toàn quốc trường học cơ cấu tổng lại tất cả lớn nhỏ hơn ba mươi vạn sở. a. Hãy cùng bây giờ đại học tiến hành cùng so với. Gần đây hơn hai mươi năm qua. Các cấp các loại đại học mọc lên như nấm. Khiến nhân hoa cả mắt. Nhưng là. Trong đó tốt nhất hay lại là chín trăm tám mươi lăm. 211 trường cao đẳng, nó vô luận là thầy giáo lực lượng, hay lại là hệ thống thiết bị tốt đẹp, tuyệt đối là hiện nay nhất lưu toàn quốc, mà nhiều viện giáo phát triển cần phải nhân tố chính là giáo dục kinh phí, không có đầy đủ giáo dục kinh phí, bất kỳ một trường nổi tiếng đều chỉ có thể quay ngược lại, cho nên, trường nổi tiếng giữa kiếm giáo dục kinh phí sự tình rất thường gặp. Quốc nội hiện nay sáu giáo dục kinh phí nhiều nhất đại học Trung vào một chỗ ước chừng là nơ D T Một ngàn ước kích thước trái phải Trong đó thanh hoa đại học dự tính tổng kinh phí là nơ D T 280 ước Diệp Hoa muốn làm trường đại học này Một năm kinh phí dự tính là khối này sáu trường đại học tổng cộng cộng lại còn nhiều hơn 600 ước Như vậy có thể thấy Hắn coi như mình chơi đùa mình. Hơn nữa những thứ này kinh phí không muốn quốc gia giáo dục kinh phí một phân tiền chi tiền. Tất cả đều là hắn hoặc có lẽ là hải ngạn tuyến tập đoàn bỏ tiền. Diệp Hoa là nhận nhận chân chân muốn làm một khu nhà thế giới siêu nhất lưu đại học. Hắn không có lớn như vậy tinh lực cùng hứng thú đi thay đổi giới giáo dục hiện hữu cục diện. Nhưng tài chính mình làm trường đại học này tất nhiên muốn làm tự thành nhất thể độc đáo đặc sắc. Không cho phép người khác tới can thiệp cùng ảnh hưởng hắn mở trường nguyện cảnh. Không việc cầu người tự nhiên không tới phiên tới làm vượt. Hắn có đặc biệt độc hành tư bản. Ngay cả sinh nguyên vấn đề khó khăn đều giúp hết vốn liếng đập ra thuộc về mình một cái thu nhận học sinh con đường. Vậy lại càng không có nhân có thể ảnh hưởng hắn mở trường lý niệm rồi. Nhưng là nói đi nói lại thì. Trường đại học này một khi thành lập giới giáo dục không phải là đập nồi không thể. đừng nói quốc nội rồi. trong phạm vi toàn thế giới trường cao đẳng viện sở cũng sẽ đối với lần này độ cao chú ý. không có biện pháp a. trường đại học này cho dù là đương thời thành lập, nhưng cũng không ngăn được diệp hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn như vậy cực lớn bối cảnh a. bất luận tài lực, sức ảnh hưởng đều là còn lại đại học hâm mộ đến bạo nổ. Nhất là tài lực kinh phí xoay sở Làm một khu nhà cao cấp đỉnh cấp đại học là phi thường đốt tiền Một cái hạng mục hóa để động một chút thì là hơn triệu kinh phí Mà Diệp Hoa muốn cho hắn đại học vận doanh kinh phí dự tính một gia hỏa đập hơn 1.600 ước năm Đây là khái niệm gì 16 cái huyện thành gơ Giờ đi Tổng tổng đều không cung cấp nổi Nhưng khối này trường đại học này sau lưng kim chủ ba nhưng là hải ngạn tuyến tập đoàn. Đây là một nhà năm thu nhập tổng số vượt qua ngàn ước đô la nơ. Giơ. Tỷ. Ba. Bốn vạn ước. Tổng lợi nhuận vượt ngàn ước đô la toàn cầu tính siêu cấp khoa học kỹ thuật cử đầu. 16 huyện thành gơ. Giơ. Bây. Tổng hợp đều không cung cấp nổi nhưng diệp hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn vẫn thật là nuôi khởi. Hơn nữa không có áp lực chút nào. Trường đại học này đột nhiên xuất hiện. Giới giáo dục không đập nổi mới là lạ. Đại học thầy giáo lực lượng từ đâu tới đây nhất định là từ còn lại đại học đào người A. Như thế tài lực hùng hậu. Quốc nội hiện nay bất kỳ một trường đại học đều không chịu nổi. Còn có sinh nguyên vấn đề. Những thứ này đứng đầu thầy trò tài nguyên tất nhiên không thể tránh khỏi hội chảy vào diệp hoa sở làm đại học. Hơn nữa hắn khối này đòn sát thủ thu nhận học sinh phương thức thật là lưu manh không được. Toàn năng khoa ký cử đầu năm 54 chương 535 nói làm liền làm đại học tên gọi cái gì kiểu vi tò mò hỏi. Hắn đều đã làm ra cản kẽ như vậy chiến lược hoạt định. Trường đại học này nhất định là làm định. Liền kêu hải ngạn tuyến đại học chứ sao. Diệp Hoa thuận miệng nói khối này sở tư lập viện giáo tên liền xác định như vậy đi xuống. Đang lúc này, Sana lần nữa nổi lên mặt nước. Nắm Kiều vi sợ hết hồn cô nàng chết dầm kia ngươi làm sao ở phía dưới ăn gà à? Sana thấu hóng mát, chợt dí giỏm cười nói. Ở thanh trì dưới nước lặn xuống nước nín thở rồi 7-8 phút, gương mặt đều bịt đỏ bừng. Cũng không lâu lắm. Lam Bình, Ca La cùng ki ta ga cũng đi tới hồ bơi. Không có chút nào phát giác Kiều Vi bị Lam Bình len lén đẩy xuống hồ bơi. Chúng nữ dối dít rơi xuống nước. Nhất thời chơi đùa đùa dẫn trường thành một mảnh. Ngũ Mỹ tề tụ thời gian cũng không nhiều. Sau khi chính là tổ đội ăn gà. Đại cát đại lợi. Những ngày kế tiếp. Diệp Hoa Tinh lực chủ yếu toàn bộ đặt ở thành lập hải ngạn tuyến đại học chuẩn bị công việc. Làm một trường học cùng làm một sĩ nghiệp là có to lớn khác biệt. Điều này không khỏi làm cho Diệp Hoa sắp tới sẽ sinh ra hải ngạn tuyến đại học trên người rót vào càng nhiều tinh lực hơn Cũng may hắn bây giờ đã từ chức Không nữa xử lý hải ngạn tuyến tập đoàn Mặc dù hắn vẫn là tập đoàn chủ tịch của công ty Bất quá hải ngạn tuyến tập đoàn còn thiết lập tam đại thường vụ đồng sự Chủ tịch hội đồng quản trị không nữa chính là thường vụ đồng sự chủ sự Dĩ nhiên là vung tay trưởng quỹ ngay trước chứ sao Hải ngạn tuyến đại học chưa từng có thành lập. Chính sở vì vạn sự khởi đầu nan. Sau đó bên trong chật vật. Cuối cùng đoàn kết khó khăn. Bất quá diệt hoa càng nhiều hơn chính là truyền đạt ý nghĩ của hắn. Kiều Vi đã bắt đầu tại công ty nội bộ trong hội nghị xác lập hải ngạn tuyến đại học thành lập công việc chỉ về thi thành lập một cái chuyên hạng văn phòng tiểu tổ phụ trách chuyện này cũng hướng diệt hoa báo cáo. Không nghi ngờ chút nào. Hải ngạn tuyến đại học nhất định là xây dựng ở hải ngạn tuyến tập đoàn cung cấp ốp thổ lên lớn lên một khu nhà tân làm trường cao đẳng. Diệp Hoa phải đem hải ngạn tuyến đại học chưa từng có tạo dựng lên xác thực không dễ dàng. Bất quá hắn làm đại học là người khác không thể so được. Chỉ là khối này khởi điểm. Khối này kinh phí xoay sở liền vứt bỏ người khác ngàn con phú. Chuyện làm thứ nhất chính là đại học nhưng thầm phê. Chuyên hạng tiểu tổ chủ trưởng là Diệp Hoa. Coi như là cách đội ngũ này ban trường. Mà tiểu tổ phó tổ trưởng Tống Thập Phương hao phí thời gian một tuần chuẩn bị xong thân làm báo nói tài liệu liền đi trước ban giới giáo dục làm mở trường nhưng chứng. Thân làm tài liệu chủ yếu bao gồm tổ chức người. Bồi dưỡng mục tiêu. Mở trường kích thước. Mở trường tầng thứ, Mở trường hình thức. Mở trường điều giáo. Nội bộ quản lý thể chế. Kinh phí xoay sở cùng quản lý sử dụng Tài sản nguồn Tài sản số lượng cùng hữu hiệu chứng minh văn kiện Cũng năm minh sản quyền vân vân Bang cục giáo dục vừa được biết hải ngạn tuyến tập đoàn muốn làm đại học Chuyện này lập tức liền đưa tới trong thành phố cao độ coi trọng Cũng lấy đại sự hạng nhất đến làm Không có cách nào lúc trước hải ngạn tuyến tập đoàn lạc thành bang Thời điểm liền hô lên phục vụ hải ngạn tuyến Lập tức làm khẩu hiệu Hải Ngạn tuyến tập đoàn sự vụ đều là bang đại sự hạng nhất Bang ở ngắn ngủi này 2 trong 3 năm cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất Hết thầy các thứ này đều không thể rời bỏ hải Ngạn tuyến tập đoàn vào ở Bây giờ càng là một nhà năm thu nhập vượt qua 5.000 ước đô la toàn cầu tính siêu cấp cử đầu Là bang thậm chí còn bổn tỉnh công nghệ cao sản nghiệp không thể tranh cãi đầu lĩnh. Bây giờ bang đã nổi danh Hải Nội bên ngoài. Nói tới bang lập tức liền nghĩ đến hải ngạn tuyến tập đoàn. Nghĩ đến được khen là tích chấn súng chấn chất bán sấn cao cấp chế tạo sản nghiệp tập quần trung tâm. Nghĩ đến thế giới chất bán sấn công nghiệp tổ chức chủ sở chính địa chỉ. Bang G. D. B. Ở mấy năm này càng là nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Một cái thành phố G. D. B. Cũng có thể hất ra cả nước hơn phân nửa tỉnh. Chỗ ở tỉnh vốn là cả nước hơn Dơ. Bê. đệ nhất tỉnh. Mà nay nó thể lượng biến đổi là vượt qua du Russia toàn bộ quốc gia hơn Dơ. Bê. Hơn nữa xa xa bỏ lại đằng sau. Biết được Diệp Hoa muốn làm tư lập đại học. Bang cục giáo dục chẳng những ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa lập tức đem tiến hành đặc sự đặc bản. Giáo dục làm thành lập chuyên môn ban lãnh đạo đặc biệt phụ trách Bình thường phê duyệt ước chừng là 90 cái thời gian làm việc Nhưng trên thực tế đối với hải ngạn tuyến đại học mở trường nhưng phê duyệt chỉ dùng không tới 3 ngày liền lạc thật Trong thành phố lãnh đạo đối với lần này độ cao chú ý Cũng làm ra trọng yếu chỉ thị Chỉ cần hợp lý tố cầu tất cả đều tận lực thỏa mãn Sau cùng chỉ thị yêu cầu dựa theo thỏa mãn hải ngạn tuyến tập đoàn nói ở trong vòng nửa tháng hoàn thành hết thầy mở trường thủ tục chính sách chắc chắn. Cuộc giáo dục nhìn thấy hải ngạn tuyến đại học kinh phí xoay sở khởi lại nơ. Dơ. Tỷ. Một ngàn sáu trăm năm mê ức. Thật là nhìn ngu một nhóm người lớn. Nói thế nào bây giờ bang túi tiền tổ cổ rồi. Chỉ là dựa vào hải ngạn tuyến tập đoàn nạp thuế được tài chính thu nhập cũng xài không hết. Nhưng nhìn thấy Diệp Hoa lại là làm một trường đại học. Vung tay lên hơn một ngàn cách ước liền quăng ra đến. Cũng là nhìn đến khiến người nhãn cầu kinh điệu đầy đất. Hải ngạn tuyến đại học chọn địa điểm. Đây cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Lãnh đạo thành phố trực tiếp đem bang bản đồ vứt cho Diệp Hoa khiến hắn tùy ý chọn. Bất kể diện tích bao lớn lại nhượng lại một chút chi phí đều không được. Toàn miễn bây giờ bang túi tiền cũng trống rồi thành phố dám nói lời này cũng là vô cùng có đề khí. mặc dù giá đất nhượng lại về điểm kia tiền đối với hải ngạn tuyến tập đoàn mà nói là cẩu ngưu nhất mao, nhưng toàn miễn chính sách là đối với hải ngạn tuyến mở trường một loại toàn diện ủng hộ thái độ. chọn địa điểm vấn đề diệp hoa sớm ở một tháng trước cũng đã quyết định chủ ý. liền định ở súng trấn lớn nhất hoàng cái hố thủy khố lấy bắt, cũng là không hàm hồ. Một hơi thở yếu địa 360 vạn mét vuông. Tức 54-100 mẫu địa. So với thương đô phục lớn kích thước cũng lớn. Diệp hoa quả nhiên là phổ thông không ra tay. xuất thủ chính là không bình thường. Đối với lần này. Trương thư ký không có quá nhiều do dự liền tự mình đánh nhịp cho. Nay qua sang năm trương thư ký liền muốn chức vụ lên chức rồi. Hải ngạn tuyến đại học cho hắn sự cảm đem tới bất khả hạn lượng. Mà Trương Thư Ký đối với lần này vô cùng coi trọng, nhất định phải ở lớn nhất nửa năm sau trong nhiệm kỳ chuyện này chắc chắn tốt. Trung tuần tháng 8, đang dâng lên trấn hoàng cái hố thủy khố lấy bắc diệp hoa một thân tay ngắn đứng ở một nơi sườn núi cao. Bên người còn có 20 người, đều là chuyên hạng tiểu tổ thành viên, ngoài ra chính là như hình với bóng trương Hạ Minh tiểu trương rồi. Giờ phút này đã là buổi chiều 18.43 Đã là hoàng hôn gần tới thời khắc Diệp Hoa lấy xuống trên cổ tay bê Hơm Mơ Sơ toàn bộ tin tức vòng tay Sau đó kêu tiểu trương tại chỗ chém một cây thân cây tại chỗ đóng cọp Diệp Hoa chợt nắm tay vòng thả ở phía trên cố định Mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh Mặt hướng phía sau rộng rãi tầm mắt Trải qua một phen điều chỉnh thử sau khi Diệp Hoa lùi về phía sau mấy bước. Chờ tỷ lệ toàn bộ tin tức hình ảnh là hải ngạn tuyến đại học toàn bộ tin tức hiệu quả đồ. Giờ khắc này ở Diệp Hoa sở đứng vị trí nhìn. Thì giác cùng phía trước Hoàn Mỹ phù hợp. Phản phất Hải ngạn tuyến đại học hết thầy cơ sở thiết thi đều đã ở chỗ này xây xong. Hoàn Mỹ Diệp Hoa ngắm nhìn tự lẩm bẩm. Chỉ chút lát sau. Đi theo tiểu tổ phó tổ trưởng Tống Thập Phương đi tới bên cạnh hắn. Theo Diệp Hoa tầm mắt nhìn lại. Liếc nhìn toàn bộ tin tức sống trang hải ngãn tuyến đại học hiệu quả độ đẳng cấp tỷ lệ cùng phía trước đại học địa chỉ hoàn mỹ phù hợp. Diệp Tổng, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của Ngài Lạc Thật, lấy tiền mở đường. Đại học xây cất hạng mục không có ở tiến hành công khai kêu gọi đầu tư. Trực tiếp một chút tên gọi cho hải ngạn tuyến tập đoàn trụ sở chính kiến thiết đội ngũ yêu nguyên. Theo thứ tự là đường sắt xây cất tập đoàn. Hoa Tây xây cất tập đoàn. Quốc gia kiến trúc công trình tập đoàn. Trường học hệ thống thiết bị tốt đẹp đẳng cấp xây cất bộ môn tổng đầu tư dự tính ước chừng 428 ước nguyên. Khối này tam gia đều là đại hình công ty nhà nước. Đường sắt xây cất tập đoàn là thế giới 500 mạnh. Lớn nhất thực lực. Lớn nhất kích thước đặc biệt đại hình tổng hợp xây dựng tập đoàn một trong. Ngoài ra hai nhà cũng là đội tuyển quốc gia nồng cốt xí nghiệp. Quốc nội lớn nhất kiến trúc xí nghiệp tập đoàn công ty. Hải ngạn tuyến tập đoàn trụ sở chính. Nhân viên ở trang viên cách thức chấn nhỏ. Dũng chấn sản nghiệp tập quần vân vân. Cơ hồ đều khối này tam gia xây cất tập đoàn lãm hà Mấy năm này dựa vào khí thế ngất trời xây dựng dũng chấn cùng hải ngạn tuyến tập đoàn tờ đơn cũng sắp kiếm vào tay mềm nhũng. Lần này hải ngạn tuyến đại học không thể nghi ngờ lại vừa là một cái siêu đại hình cơ sở thiết thi xây dựng đơn đặt hàng. Diệp Hoa gật gật đầu nói tiền của ta hảo kiếm cũng không tiện kiếm. Hải ngạn tuyến đại học muốn qua sang năm mùa xuân 3 tháng phần chính thức mở đồng thời trường học. Trong vòng nửa năm phải cho ta nắm trường học hệ thống thiết bị tốt đẹp từ nơi này toàn bộ tin tức hiệu quả đồ biến thành thật thật tại tại giáo học lâu, phòng thí nghiệm, thư viện vân vân. Tống thập phương cũng là thán phục đạo ba đại tập đoàn là hướng ta bảo đảm. Trong vòng năm tháng, bảo đảm nơi này xuất hiện một khu nhà thế giới cấp đại học thật là xây cất cuồng ma a Kinh đô xây công phu tập đoàn vì cướp cách này tờ đơn thậm chí tuyên bố nắm tiêu cho bọn hắn. Bốn tháng giải quyết cho ngươi một phần ba. Quốc nội thập đại xây cất tập đoàn đều là cướp tiếp đan. Bởi vì quá kiếm tiền rồi. Tình huống bình thường hải ngạn tuyến đại học cơ sở thiết thi xây dựng kích thước tổng dự toán 300 ước trái phải đa đỉnh ngày. Nhiều hơn 100 ước là vì cái gì là vì tốc độ trả tiền. Diệp Hoa đập nhiều tiền như vậy chính là vượt trội một chữ nhanh đương nhiên Trước lúc này nhất định phải bảo đảm công trình chất lượng là tiền đề Nhất định phải vượt qua bên ngoài mùa xuân thu nhận học sinh trước thuận lợi mở lần thứ nhất trường học Bây giờ cơ sở thiết thi xây dựng Đều là khuôn mẫu biến hóa kiến tạo Giống như đắp tích một như thế Muốn chậm đều khó khăn Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu công trình chất lượng không được Phải biết khuôn mẫu biến hóa kiến tạo vật liệu thép chiếm so với nếu so với truyền thống xây dựng lớn hơn. Phải dùng chất đống một hình thức kiến tạo. Ý nghĩa tất cả tài liệu đều phải trước thời hạn dự chế. Hoa hạ xây cất tốc độ thật là nhanh đã từng một tòa 57 tầng 200 thước cao lầu gần một chín ngày hoàn thành nóc. Làm người ta lấy làm kỳ chính là cao ốt chất lượng vượt qua thử thách có thể chịu chính cấp đồng đất. Hải ngạn tuyến đại học đến sẽ không có cao như vậy tầng cao ốp, bất quá chất lượng yêu cầu có thể chịu chín. Cấp 2 đại địa chấn cùng level 17 siêu bão lớn. Cùng hải ngạn tuyến tập đoàn tổng bộ công trình chất lượng một cách tiêu chuẩn. Vào giờ phút này, Tam đại xây cất tập đoàn nhân viên xây cất trên hết tuần tiền liền hảo hảo đáng đáng tiến vào bắt đầu làm việc hiện trường. Bởi vì tiết kiệm đại học thiết kế kiến trúc, Diệp Hoa thông qua tiểu âm cùng toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ ở trong vòng nửa tháng liền hoàn thành hải ngạn tuyến đại học thiết kế kiến trúc. Nắm hạng mục cho tam đại kiến trúc tập đoàn cùng nhau đem bản đồ giấy phân phát đi xuống. Diệp Hoa tiện hảo kiếm, nhưng cũng không tiện kiếm thời gian cấp bách vô cùng. Tham dự hải ngạn tuyến đại học cơ sở thiết thi kiến thiết nhân viên xây cất đạt tới 7. 72 vạn người kinh khủng kích thước. Phân chia bạch. Đêm hai ban làm việc không ngừng. Khổng lộ như thế đám người. Đối với kiến trúc tập đoàn mà nói lớn nhất khảo nghiệm là như thế nào mang nhiều người như vậy có thứ tự tính chung điều động lên. Bảo đảm mỗi một vị nhân viên xây cất đều tại hắn chỗ ở trên cương vị. Như vậy điều động năng lực thực sự chỉ có người Hoa có thể làm được. Đi công trường linh khoảng cách nhìn một chút. Diệp Hoa cắt đi toàn bộ tin tức hình ảnh. Nắm b Hờn. Mơ Sơ toàn bộ tin tức vòng tay mang về trên cổ tay Diệp Hoa cùng Tống Thập Phương đám người đi tới thi công hiện trường Công trình người tổng phụ trách tiếp đãi bọn họ Giờ phút này đã vào ở rồi mấy ngàn người Cửa vào đại môn tiêu ngữ chính là xây tinh phẩm công trình Thủ trăm năm phong bi Có nhân viên làm việc vẫn ở chỗ cũ công trường bắt mắt nhất vị trí kéo biểu ngữ Đã bắt đầu khí thế ngất trời đại kiến thiết rồi Diệp Hoa dọc theo con đường này liền thấy được tất cả lớn nhỏ biểu ngữ tiêu ngữ. Dũng cảm bính bác xây thiên hạ. Thắng ở chất lượng tạo cổ châu kế hoạch trăm năm. Chất lượng đệ nhất chất lượng trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Ta làm vật thi chất lượng khơi màu trách nhiệm nặng nề nghiêm túc học tập kiên quyết thông suốt an toàn sinh sản pháp tai họa ngầm hiểm vô minh họa. Đề phòng thắng cứu tai cường hóa chất lượng giám sát nghiêm nắm chất lượng cửa khẩu an toàn để phòng tinh tế đúng chỗ. Quản lý chất lượng đã tốt rồi muốn tốt hơn hợp lý lợi dụng tự nhiên tài nguyên. Hữu hiệu bảo vệ sinh thái thăng bằng bảo vệ môi trường tinh tâm thao tác. Thành phẩm khống chế tính toán tỉ mỉ diệt hoa nhìn thấy thành phẩm khống chế điều này biểu ngữ tiêu ngư thời điểm. Tại chỗ liền phun ránh nói tên nào nắm khối này tiêu ngư rán lên. 300 ức công trình hạng mục đập hơn 400 ức cái này gọi là thành phẩm khống chế. Khối này tiêu ngữ trái lương tâm a Ha ha ha, vậy nếu không nắm thành phẩm đổi thành chất lượng như thế nào công trình người tổng phụ trách? Cười to nói, nghe được Diệp Hoa chẳng qua là thuận miệng nhổ nước bọt một cái câu. Đường sắt kiến đô là hợp tác lâu rồi, chất lượng vấn đề ta yên tâm. Diệp Hoa cười một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía công trình người tổng phụ trách chêu vẹo đảo cơm tối ngay tại ngươi phát tổng nơi này có một bữa hừ diệp tổng chỗ này của ta coi như ba món ăn một món canh a hẹp hỏi còn thật không phải là hẹp hỏi công kỳ khẩn trương tiếp công việc của ngươi cũng phải tranh đoạt từng giây từng phút bấm chút a công trình trong lúc nào có ở không hưởng thụ ta phải nói thời gian có thể gia hạn hơn một giờ tốt gia hạn một chút liền kiếm không được nhiều như vậy Vậy hay là chặt một chút được Hắc hắc Toàn năng khoa ký cử đầu năm 54 chương 536 Hơn 5 ngàn danh gia trưởng hiện trường nghe giảng buổi họp báo tin tức sáng sớm hôm sau Bàng Đức liền gọi điện thoại tới Diệp Lão để ngươi đủ có thể á Bắt đi lính đều bắt trên đầu ta tới Diệp Hoa nghe một chút cười ha hà trả lời thể chế bên trong ta với ngươi thuộc Mấy năm này công việc phối hợp cũng thật sự ta bất kể Ngược lại cục giáo dục ủy phái tới ekip bị ta đuổi đi rồi. Ta đã đem người đắc tội. Hải ngạn tuyến đại học sư Vinh. sư Không phải là người không thể. Hải ngạn tuyến đại học coi như dân làm trường cao đẳng là thuộc về sĩ nghiệp sự nghiệp tổ chức. Xã hội đoàn thể cấp kỳ hắn xã hội tổ chức lợi dụng không phải là quốc gia tài chính tính chất giáo dục kinh phí mà mặt hướng xã hội cử hành trường cao đẳng cơ cấu. Nói đơn giản dân mở trường giáo không có cấp bậc hành chính, phổ thông không thiết lập sư. Nhưng cho dù Hải Ngạn Tuyến đại học là dân làm cao đẳng viện giáo, nhưng lại không phải bình thường dân mở trường giáo. Diệp Hoa mở trường. Hải Ngạn Tuyến tập đoàn cung cấp tài lực cường đại ủng hộ. Đại học thành lập chi sơ kinh phí xoay sở chính là hơn 1600 ức. Khối này vừa vừa thực không được. Đây là muốn chạy quốc tế nhất lưu đỉnh cấp đại học tổ chức tiết tấu Khổng lồ như vậy vốn cuồng đập xuống Coi như kém đi nữa cũng là quốc tế nhất lưu huống hồ mở trường người là Diệp Hoa Họ bản thân liền là giả thưởng đoạt giải Những thứ khác hào quang cũng không cần nói Khối này cũng không Không tới thời gian một tuần chuẩn bị cho ngươi muốn một bộ đầy đủ Khiếp lãnh đạo tổng quát bắt đưa tới Bất quá nhân còn chưa tới Diệp Hoa biết rõ sau khi một cú điện thoại đánh tới. Trực tiếp oanh trở về. Rất hiển nhiên, hải ngạn tuyến đại học còn không có sinh ra, liền đã trở thành một số người trong mắt hương bột bột rồi. Điện thoại bên kia bàng đức cười hít mắt nói vậy rốt cuộc là sơn Định đoạt. Hay lại là hiệu trưởng định đoạt Diệp Hoa bình tĩnh nói tất cả đều đứng dựa bên. Ta coi như không làm hiệu trưởng. Bên trong đại học cũng là ta quyết định. Hoặc là ngươi qua đến cho ta đi lên tiếp quản. Hoặc là sẽ không thiết lập dơ. Vinh. Rồi. Bàng Đức hỏi ngược lại ta đi qua. Ngươi có thể nghe ta ta có thể quản được ở ngươi diệp hoa dứt khoát nói kia liền dứt khoát không muốn xếp đặt. Bàng Đức nhẹ ho khan vài tiếng. Đảo ngươi làm trường đại học này không phải bình thường dân làm đại học. Ta đoán chừng ngươi phải nghiêm túc làm hải ngạn tuyến đại học có thể trở thành sau này nước ta đầu bài trường cao đẳng. Kia sợ. Vinh. Nhất định là muốn thiết lập. Đắc đắc đắc. Ta đi. Ngược lại ta coi như cử tuyệt ngươi cũng xem nắm điện thoại đánh tới thủ đô đi. Không bằng ta tự mình đi chủ động xin đi. Ha ha ha biết rõ liền có thể vậy thì đúng rồi. Diệp Hoa cười một tiếng. Chuẩn bị kết thúc truyền tin đang lúc suy nghĩ một chút vội vàng nói ai. Ngươi cũng đừng cho ta mang đến làm tướng mà không có binh. Mang một nhóm ưu tú nồng cốt đội ngũ đi xuống. Tốt nhất bên trong có thể có hai viện viện khoa học sĩ đến ta giáo nhâm giáo. Chò chuyện trong chốc lát liền cùng bàng đức kết thúc truyền tin. Về phần diệp hoa nắm trước bị ủy phái người bắn cho trở về. Người bên kia cũng đúng diệp hoa không có cách. Làm áp lực đi người nào cho ai áp lực còn nói không chắc đây. Diệp Hoa còn chưa phải là lăn lộn thể chế. Coi như thiết tạp cũng tạp không tới nhân. Húng hồ bối cảnh của hắn có thể thông thiên. Liên quan tới Diệp Hoa sự tình, Có thể bao ở hắn cũng chỉ có trường lão viện rồi. Bất quá Diệp Hoa muốn làm đại học tin tức đã sớm thông qua bang cuộc giáo dục nơi ấy lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh thì bị một nhóm lớn 985 lăm. 211 trường cao đẳng chú ý Diệp Hoa muốn làm đại học Đây đối với toàn bộ giới giáo dục đều là đáng chú ý chuyện lớn Giới giáo dục nhân sĩ ở lần đầu tiên biết được tin tức này thời điểm Trong đầu ý nghĩ là Người Diệp Hoa thật tốt sĩ nghiệp không đi làm vượt giới chạy đi làm đại học là cái gì vượt Nhưng bất luận như thế nào theo tin tức từng bước ra ánh sáng súng chấn hoàng cái hố thủy khố lấy bắt khí thế ngất trời đại kiến thiết Hải ngạn tuyến đại học cơ sở thiết thi xây dựng kích thước vừa ra tới càng là được chú ý. Trước mắt tiến lên trước một bước tin tức còn không có công bố. Nhưng là nhìn không hải ngạn tuyến đại học xây cất kích thước. Quốc nội 985, 211 đẳng cấp nhất lưu viện giáo đều không bình tĩnh. Lập tức đang suy nghĩ đến nhà mình thầy giáo lực lượng sợ rằng đã bị tức sẽ sinh ra hải ngạn tuyến đại học dõi theo. Nói thật ra đối với Diệp Hoa mở trường. Quốc nội nhất lưu viện giáo là rất không cao hứng. Ngươi một cái sĩ nghiệp nhà làm học hành gì giáo a? Ngươi nếu muốn làm hiệu trưởng ngươi nói a, Cho chính là ngươi làm. Ngươi đem tiền kia đầu cho đại học chúng ta thật tốt a. Đơn giản là lãng phí tài nguyên. Đây chính là 985-211 đẳng cấp viện giáo nghĩ muốn pháp. Bất quá cũng biết hải ngạn tuyến đại học thành lập đã là khách quan trước sự thật. Hơn nữa lần thứ nhất thu nhận học sinh trường học cũng không có mở ra đang lúc. Quốc nội rất nhiều nhất lưu điện ảnh đã đem hải ngạn tuyến đại học coi là vô cùng đe dọa đối thủ cạnh tranh. Nhưng chân chính làm cho cả giới giáo dục trở nên oanh động. Thậm chí còn toàn cầu giới giáo dục đều hơi khiếp sợ. Là Diệp Hoa ở sau đó tự mình chủ trì buổi họp báo tin tức. Thời gian đã tới ngày 10 tháng 9. Buổi họp báo liền vào hôm nay cử hành. Hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian. Ngày 10 tháng 9 ngày nhà giáo. Buổi họp báo tin tức ngay tại Hoàng Cách Hố Thủy Phố bên cạnh Lộ Thiên Cử Hành. Hôm nay khí trời rất không tồi. Không có lửa cây thái dương. Thủy khố bên bờ là di nhân 27 cơ trái phải. Hơn 200 nhà trong ngoài nước chủ lưu truyền thông hội tụ ở hiện trường còn có giới giáo dục nhân sĩ. Khiến người ngoài ý chính là tới lớn nhất đám người lại là một nhóm lớn gia trưởng. Sân trống trải đầy đủ đại. Có thể tụ tập trên vạn người. Đi tới hiện trường số người phỏng đoán cẩn thận có hơn 6.000 người. Trong đó hơn 5.000 người đều là gia trưởng hoặc hoàn thành thi vào trường cao đẳng học sinh. Nhưng càng nhiều hơn chính là gia trưởng. Hơn nữa con của bọn hắn qua sang năm liền muốn thi vào trường cao đẳng. Quốc nội các gia trưởng đối với hai tử tương lai cơ hồ tuyệt đại đa số vi vọng đều gửi gắm với một trận thi vào trường cao đẳng. Diệp Hoa muốn làm học tin tức ra ánh sáng sau khi, trước nhất lửa là gia trưởng bằng hữu vòng, nhất là tám mươi sau gia trưởng, tám mươi sau hài tử bây giờ cũng đến thi vào trường cao đẳng tuổi trẻ rồi. Bởi vì hải ngạn tuyến đại học dựa vào đúng là hải ngạn tuyến tập đoàn chỉ là một điểm này, ưu thế cũng không cần nói. Đi tới hiện trường phóng viên cũng bội cảm kinh ngạc. Không nghĩ tới hiện trường lại tới nhiều như vậy gia trưởng dự thính. Ở buổi họp báo còn chưa có bắt đầu đang lúc. Truyền thông liền đối với trình diện gia trưởng làm mấy lần đơn giản ngẫu nhiên phỏng vấn. Một vị bị phóng viên phỏng vấn 80 sau gia trưởng bị vấn đạo vì sao lại tới nghe biết. Như vậy trả lời hiểu rõ hơn Tổng mới có lợi. Đi tới dũng chấn nhìn thấy hải ngạn tuyến đại học thi công hiện trường cũng biết Diệp hiệu trưởng là đùa thật thực. Rất chờ mong trường đại học này sinh ra. Tin tưởng Diệp hiệu trưởng có thể cho giới giáo dục mang đến thay đổi mới. Gia trưởng hay như vậy trả lời ta tin tưởng Diệp Tổng là vô cùng coi trọng giáo dục. Cũng tin tưởng hắn là thật muốn làm xong một khu nhà thế giới nhất lưu đại học. Một điểm này ta cảm thấy được từ năm trước hắn ở châu Âu viếng thăm một loạt đại học lại từ chức công ty chức vụ là có thể nhìn ra được là thật coi trọng cao đẳng giáo dục. Coi trọng nhân tài. Gia trưởng ba như vậy trả lời nói thế nào ta cảm thấy được đi. Ở hải ngạn tuyến công ty đi làm chỉ sợ là vô số người xin việc mơ mộng. Đãi ngộ quá tốt. Nếu là ta còn có thể lại lần nữa trở lại thi vào trường cao đẳng điện bảng nguyện vọng đích niên đại. Khẳng định viết hải ngạn tuyến đại học Có thể trở thành diệp hoa học sinh vốn là một tấm to háo xanh mảnh nhỏ Sau nay tốt nghiệp khẳng định so với người khác biến đổi có cơ hội tiến vào hải ngạn tuyến công việc tiền đồ tương đối còn có bảo đảm Rời đổi theo thời gian Buổi họp báo sắp đến gần 940 tổ chức Rất nhiều người nhất là gia trưởng đã sớm một giờ trước liền chạy tới Thậm chí có gia trưởng là đặc biệt từ Bắc Phương chạy tới đều có. Hết thảy cũng là vì con cái tương lai. Không tới được hiện trường gia trưởng cũng dối díp ở hải ngạn tuyến tập đoàn quan võng nhìn lên toàn trường truyền trực tiếp. Mọi người chi sở dĩ như vậy nhiệt tình. Chính thức bởi vì diệp hoa sức ảnh hưởng. Càng nhiều hơn chính là kỳ vọng hắn như vậy đại gia có thể đang giáo dục giới mang đến tốt hơn thay đổi. Rốt cuộc thời gian đã tới toàn trường trở nên mong đợi 940 Canh ba cầu phiếu Thật sự muốn biến đổi chương thứ tư Làm sao bây giờ việc chống nảnh toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 54 chương 537 Có tiền muốn làm gì thì làm hệ liệt ở toàn trường ánh mắt nhìn soi mói Mọi người rốt cuộc gặp được hải ngạn tuyến truyện kỳ người sáng lập diệp hoa bước vào tạm thời đáp xây xong buổi họp báo võ đài Hắn bây giờ đã có một cách mới tinh đầu hàm Diệp Hiệu trưởng Tham dự buổi họp báo ngoại trừ Diệp Hoa ra Còn có hải ngạn tuyến đại học loại cao quan bàng đức Giáo vụ sử chủ nhiệm tống thập phương Buổi họp báo đầu tiến triển rất trực tiếp Tiết kiệm nhiều la lý ba sách khâu Ngồi ở châu ngồi trung gian Diệp Hoa gõ một cách mic phô phô ne liền tự cho bình tĩnh lên tiếng buổi sáng khỏe Cảm tạ mọi người tới dự hội Hôm nay là ngày nhà giáo. Ở chỗ này cũng hướng tất cả các thầy giáo nói tiếng ngày lễ vui vẻ. Đơn giản chất phát lời mở đầu vừa qua. Diệp hoa cắt vào chính đề tại sao chúng ta trường học luôn là bồi dưỡng không ra tiếp xúc nhân tài tập hợp toàn hơn 6.000 người lộ thiên hiện trường buổi họp báo. Tất cả mọi người không nói một lời lắng nghe. Những lời này là hoa hạ chứa xanh khoa học ra tiền lão một câu cảm khái. Đưa tới xã hội các giới rộng rãi chú ý. Nhiều năm như vậy đào tạo học sinh. Còn không có có người nào học thuật thành tựu. Có thể cùng dân quốc thời kỳ đào tạo đại sư so sánh. Diệp Hoa lần nữa trích dẫn rồi tiền lão truyền lưu rất rộng những lời này. Hắn sau khi nói đến đây không khỏi cười nói khả năng có người nói không đúng. ngươi Diệp Hoa không tính là sao ngươi trở thành toàn thế giới trẻ tuổi nhất giả thưởng đoạt giải. Tạo dựng một nhà toàn cầu lớn nhất lật đổ lực công ty công nghệ cao. Diệp Hoa cũng là khoe khoang không chút khách khí. Hiện trường sự hội mọi người đều không khỏi lộ ra cười không nói khuôn mặt. Hắn lời này mọi người còn thật không có cách mà phản bác. Nói ra đam đương nổi. Có kiêu ngạo tiền vốn. Không phải vậy. Diệp Hoa chậm rãi lắc đầu nói ta chính quy tốt nghiệp, không có học nhiên, ta sở học đều không phải là trường học đào tạo lời nói này đi ra hiện trường đông đảo học sinh cùng nhìn truyền trực tiếp các sinh viên đại học cả người cũng không tốt phản phất cảm nhận được đến từ diệp hiệu trưởng thật sâu kinh bỉ được được được ngươi là đại lão ngươi châu phi về tinh thần cho đại lão truyền trà bây giờ không có ai sẽ đối với diệp hoa sinh ra ghen tị ít nhất sẽ không xuất hiện ở sinh viên cái quần thể này trong Bởi vì trinh lệch vô cùng đại thời điểm chỉ có cảm khái cùng kính ngưỡng. Không sánh bằng cũng cũng sẽ không cảm thấy tự ti mặc cảm. Bởi cho mọi người cũng không sánh bằng. Chỉ có thể nói đại lão chính là đại lão rồi. Mọi người nghe một chút diệp hoa chính quy lúc tốt nghiệp. Đều không khỏi nghĩ tới an bớt anh sờ tanh. Án ca cũng là chính quy tốt nghiệp không có học nhiên. Thậm chí sau khi tốt nghiệp đi độc quyền cuộc công việc. Tương đương với một phần công chức chén cơm. Nhưng chính là như vậy. An bớt anh sở tanh cơ hồ lấy sức một mình hoàn thành thuyết tương đối. Sợ rằng chỉ có an bớt anh sở tanh. Bao lơ đi rác. Hai bên bớt như vậy đại thần tài cùng Diệp Hoa là cùng một thế giới trong người. Tại sao Diệp Hoa thanh âm của vang dội toàn trường ta sửa sang lại một phần số liệu tài liệu. Phát hiện chúng ta bây giờ ưu tú nhất đại học 80% tả hữu thi vào trường cao đẳng trạng nguyên đều đi kinh tế quản lý học viện. Tốt nghiệp muốn đi tài chính công ty. Đại học là bồi dưỡng nhân tài địa phương, nhất là ở bồi dưỡng nghiên cứu hình nhân mới lên ưu thế đặc biệt. Nhưng là nhân tài nhân tài trước tiên cần phải có nhân sau có tài. Nếu như nhân đều đi kinh tế quản lý học viện, đều đi tài chính công ty. Đại học có làm sao bồi dưỡng tiếp xúc nhân tài đây 80% ưu chất học tử đều đi vinh quản học viện. Vậy cuối cùng đào tạo ra được khẳng định chẳng qua là kiệt xuất thành phần trí thức, kim lính, mà không phải ưu tú khoa học gia. Ngoài ra, căn cứ gần đây tài Ban Bố Kinh Đô Đại học 2022 năm người tốt nghiệp công an việt làm báo cáo. Từ Kinh Đô tốt nghiệp Đại học công an việt làm đơn vị đến xem. Đã tam phương hiệp nhị 3.000 tên gọi người tốt nghiệp bên trong Cũng chỉ có 134 nhân tiến vào nghiên cứu khoa học thiết kế đơn vị Chiếm so với chỉ có 4 45% Nói cách khác, cho dù là ở kinh đô đại học như vậy học phủ cao nhất Làm nghiên cứu khoa học Đều không phải là người tốt nghiệp chủ lưu lựa chọn Mà bọn họ chủ lưu lựa chọn Vẫn là công ty nhà nước cùng cơ quan Phân biệt chiếm so với 29% cùng 21% Kia vấn đề ở chỗ nào học sinh ưu tú tại sao đều muốn đi kinh tế quản lý học viện cùng tài chính công ty Cái vấn đề này rốt cuộc là cái gì ném ra cái vấn đề này sau khi Diệp Hoa dừng lại trong chốc lát Bất luận là hiện trường người dự hội môn hay lại là nhìn truyền trực tiếp ra trưởng hay hoặc là xã hội người của mọi tầng lớp đều không khỏi lâm vào trầm tư Cuối cùng Diệp Hoa lần nữa lên tiếng bây giờ đại học cơ sở nghiên cứu năng lực quá kém. Chuyển hóa không ra. Không phải là thiếu chuyển hóa. Là không có có đồ có thể chuyển hóa. Không có đồ có thể chuyển hóa, dĩ nhiên cũng liền không cách nào biến hiện. Làm chuyện gây sở nghiên cứu nhân. Cũng phải cần sinh hoạt. Nếu như bởi vì làm nghiên cứu khoa học ngược lại khiến cuộc sống của mình nghèo rớt mùng tơi. Dĩ nhiên bất lợi cho đại học sau này thu nhận học sinh công việc cùng thu nhận học sinh hướng đạo Cho nên tất cả mọi người chạy đi vinh quản học viện Chạy đi tài chính công ty Nói tới chỗ này Diệp Hoa nắm mic phô so phô ne nhìn vòng quanh hiện trường lạnh nhạt cười nói thật ra thì cuối cùng vấn đề liền nơi ở một cách chữ trên người tiền Ta cho là Cẩy chuông phải do người buộc chuông Vấn đề nếu là ở vào tiền trên người Như vậy giải quyết vấn đề cũng tất nhiên từ tiền bắt đầu. Tiền, nói cũng nhẹ nhàng. Tại chỗ giới giáo dục nhân sĩ trong đáy lòng oán thầm xem thường. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền trợn mắt hốt mồm. Sở bằng vào chúng ta hải ngạn tuyến đại học thông qua hải ngạn tuyến tập đoàn đạt được kinh phí xoay sở. Hải ngạn tuyến tập đoàn gặp nhau hàng năm là hải ngạn tuyến đại học cung cấp vượt qua 1.650 ước nguyên kinh phí xoay sở. Mục tiêu của chúng ta là hải ngạn tuyến đại học nhân đều nghiên cứu khoa học kinh phí 1.700 vạn nguyên. Là quốc nội hiện nay tài nghệ cao nhất nhân đều nghiên cứu khoa học kinh phí 150 vạn nguyên 10 lần trở lên. Đồng thời cũng là thế giới mới số 1. Phải đi năm để nhất thế giới John. Hút đại học năm ngoái 24 ớt đô la 4 lần trở lên. Nhưng Diệp Hoa nói ra đoạn văn này thời điểm không khác nào một quả bom nổ dưới nước bị nổ, rung động toàn bộ giới giáo dục. Ánh mắt của toàn trường trở nên chắc lưới hít hà, không khỏi trợn mắt hút mồm. Giới giáo dục nhân sĩ không bình tĩnh, thực sự không bình tĩnh, thậm chí muốn tạc hoa tiết tấu. Rất nhiều giới giáo dục nhân sĩ vào thời khắc này cơ hồ nhất trí toát ra giống nhau ý nghĩ ngươi một trường đại học một năm kinh phí chi tiêu dự tính 1650 ức. Ngươi xài như thế nào hoàn a Quốc nội lớn nhất đốt tiền đại học một năm sự tính đều còn chưa tới 300 ước a Ngươi xài như thế nào hoàn, ngươi xài như thế nào hoàn, ngươi xài như thế nào hoàn. Bao lớn trường học trưởng đẳng cấp lãnh đạo thật ra thì cũng đang chăm chú. Khi nhìn đến sâu này thiên văn sổ từ thời điểm. Tâm lý thực sự không thăng bằng. Hâm mộ đồng thời lớn hơn là đã cảm nhận được hải ngạn tuyến đại học áp lực thật lớn. Buổi họp báo lên Diệp Hoa nói ra những lời này thời điểm chút nào không gần sống. 1.650 ước từ trong miệng hắn nói ra cảm giác giống như 1.650 vạn ít như vậy tựa như. Thản suất nói 1.650 vạn đối với người bình thường mà nói cũng là cả đời cũng xài không hết thiên văn sổ tự. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy hắn bình tĩnh mỉm cười nói hải ngạn tuyến đại học mặc dù là tính tổng hợp đại học. Nhưng xác định vị trí biến đổi nghiêng về nghiên cứu hình đại học Chúng ta dùng sức điểm chủ muốn vượt trội ba cái nòng cốt phương diện Số 1 Đối với những thứ kia có chí phu đi kinh quản học viện đẳng cấp hấp dẫn môn học ra cơ sở tính môn học học sinh Cấp cho càng ưu đãi đãi ngộ Giảm bớt họ học nghiệp gánh nặng Mà cụ thể được ưu đãi chỗ này của ta liền niệm một cái Học phí toàn miễn Trời ơi Toàn năng khoa khí từ đầu năm 54 chương 538 oanh động toàn trường nhanh đón một trận không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ở an tính một lát sau khi. Toàn bộ lộ thiên hiện trường buổi họp báo bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Nhiều nhà trưởng đều kích động không lời nào có thể diễn tả được. Thậm chí một ít đang quan sát truyền trực tiếp cao tam học tử hơn nữa ra cảnh bần hàn. Ở nhìn đến đây thời điểm. Cho là đang nằm mơ. Dùng sức trục chính mình một cái tát, đây không phải là mộng trong nháy mắt kích động gào khóc. Toàn quốc học tử đều sôi trào, nhất là gia cảnh bần hàn học sinh. Đây là một gì loại, giới giáo dục bị hắn như vậy một làm dối lên, muốn đại địa chấn rồi. Cho là giới giáo dục thâm niên nhân sĩ muôn vàn cảm khái nói. Chỉ là cái này miễn học phí cũng không biết có thể cướp được bao nhiêu ưu chất sinh nguyên. Chỉ cần thầy giáo sức mạnh to lớn. Ưu tú bần hàn học tử tất nhiên là lựa chọn hải ngạn tuyến đại học 1650 ước niên kỷ dự tính thầy giáo lực lượng há có thể trinh lịch tới chỗ nào đúng vậy Coi như không biết đãi ngộ ta đều nghĩ đến hải ngạn tuyến đại học công việc nhân giáo rồi 1650 ước hắn cứ như vậy hoa có tiền cũng không thể như vậy hoa a vấn đề xuất hiện ở tiền trên người Chỉ có thể dùng tiền để giải quyết Không sai Nhưng vấn đề là toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có hải ngàn tuyến đại học có thể đủ tiền để giải quyết. Còn lại đại học căn bản không thể nào làm được. Thật là ấm chứng câu kia Internet lưu hành ngữ có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Dự hội giới giáo dục nhân sĩ không khỏi muôn vàn cảm khái. Thật ra thì trước liền xác nhận Diệp Hoa chắc chắn sẽ đang giáo dục giới làm ra một ít mưa gió. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến vừa lên đến liền vương nổ. Trực tiếp đem toàn bộ giới giáo dục nhất là cao đẳng giáo dục giới cho quậy đến phong vân biến đổi lớn. Hiện trường hơn 5.000 danh gia trưởng cùng học sinh đều hưng phấn không thôi tiếng vỗ tay càng là trải qua hồi lâu không ngừng. Nếu như là khác tư lập đại học nói cho các gia trưởng thuyết miễn học phí, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tư lập đại học phổ thông đều là do trưởng thành xí nghiệp đến kinh doanh. Là muốn kiếm tiền. Nhưng hải ngạn tuyến đại học rõ ràng cho thấy không phải là lời tính chất dân làm trường cao đẳng. Hơn nữa loại này kinh phí dự tính. Coi như là cho 100 năm cũng không thấy đại học tự thân có thể thi thu nhập duy trì chi tiêu. Miễn học phí từ Diệp Hoa trong miệng nói ra kia là hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc. Tiếng vỗ tay như sấm ở dài đến cân nhắc phút trong rơi xuống. Diệp Hoa nói lần nữa thứ hai. Ở công ăn việc làm đường hướng lên. Đối với nghiên cứu hình nhân tài. Cũng phải cấp ta trọng điểm chú ý. Chỉ cần ngươi có thể học có sở thành. Không sợ không có công ăn việc làm. Nói thật chỉ là hải ngạn tuyến tập đoàn sinh mệnh tia sáng phát triển. Bây giờ đợi công ăn. Việc làm cương vị liền vượt qua 15 vạn cái. Ta khắp thế giới tìm người tài. Đều sắp điên rồi. Không có. Cho nên ta chỉ có thể tự làm đại học. Câu nói sau cùng toàn trường đều cười. Tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Ăn dưa bạn trên mạng càng là cười phun. Diệp hiệu trưởng một giả vờ cun cũng chưa có người khác chuyện gì. Sau này có người hỏi hải ngạn tuyến đại học là đang ở tình huống nào thành lập. Ừ, là như vậy. Để tâm. Muốn sáng tạo có lợi cho nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa cơ chế. Khiến làm nghiên cứu khoa học nhân cũng có thể giàu lên. Khiến làm nghiên cứu khoa học liền ý nghĩa nghèo khó hiện tượng bị tiêu trừ. Ít nhất ta hải ngạn tuyến đại học nhất định tiêu trừ loại hiện tượng này. Diệp Hoa mang theo vô cùng kiên định giọng nói ra những lời này, lại vừa là đưa tới toàn trường bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Kế tiếp phóng viên đặt câu hỏi khâu chính giữa. Chú ý nhất hay lại là hải ngạn tuyến đại học kinh khủng kia 1650 ước sự tính chi tiêu xài như thế nào vấn đề. Mà ở nơi này chú ý tiêu điểm trên càng chú ý vấn đề chính là đại học nghiên cứu khoa học vấn đề kinh phí. Đối với lần này Diệp Hoa từng cách trả lời truyền thông những thứ này đặt câu hỏi. Đại học nhân viên làm việc tương đối phức tạp. Nhưng chủ yếu chia làm ba loại cương vị giáo sư cương vị. Cương vị quản lý cùng công phu chuyên cần cương vị. hải ngạn tuyến đại học thiết lập trong trường cơ sở nghiên cứu kim trì. Xin hạng mục nghiên cứu kinh phí đều do nên quý trì hạ nhóm. Liên quan đến nghiên cứu khoa học kế phí sự tính hạ phóng có hơn 20 hạng. Bất quá giới hạn với cơ sở khoa học kỹ thuật nghiên cứu lĩnh vực. Bởi vì bên trong dính đến miễn thẩm hạ nhóm cái này lớn nhất đặc sắc chế độ. Mà các loài khác xa cách ví dụ như kinh tế quản lý học viện chia đều chi môn học kinh phí toàn bộ đều cần khảo hạch. Hơn nữa kinh phí cũng tương đối giảm rất nhiều. Đồng thời lựa chọn loại này chuyên nghiệp học sinh cũng không miễn học phí. Miễn học phí giới hạn với nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Hải Ngạn tuyến đại học khẳng định không thiếu chút tiền này. Nhưng cũng là vì vượt trội coi trọng cơ sở nghiên cứu. Chủ vì bồi dưỡng khoa học gia. Kỹ sư Mà không phải thành phần trí thức Nếu không phải hải ngạn tuyến tập đoàn Giống nhau yêu cầu thành phần trí thức cương vị Diệp Hoa thật ra thì muốn chém đứt những thứ này phân khoa Trực tiếp thành lập một khu nhà càng thuần túy lý ngành kỹ thuật kỹ năng đại học Mà trong đó điểm sáng lớn nhất Chính là điều hòa kinh phí cùng khoa giáo nhân viên chức danh nối kết Hải ngạn tuyến đại học giáo sư cấp bậc chia làm một cuối cùng thập tam cấp Dựa theo từ giáo sư, phó giáo sư, giảng sư cùng với trợ giáo từ cao tới thấp bốn cách loại khác. Trong đó giáo sư chia làm một cuối cùng tứ cấp. Ở hải ngạn tuyến đại học, nằm ở trong chính là suốt đời giáo sư, đồng thời cũng là viện sĩ cấp bậc. Bất quá viện sĩ đại học không có quyền đánh giá đến cùng thiết lập. Hơn nữa điều kiện cực cao. Tóm lại có thể trở thành hải ngạn tuyến đại học suốt đời giáo sư nhất định là viện sĩ cấp bậc cũng hoặc là thế giới đứng đầu học giả. Suốt đời giáo sư bảo đảm ưu tú người nghiên cứu độc lập tính. Chỉ cần lấy được suốt đời giáo sư chức danh. Chỉ cần khắc phạm chuyện khác người tỉnh. Tỉ như học thuật làm giả. Nghiêm trọng phạm tội hình sự các loại. Hải ngạn tuyến đại học cơ hồ sa thải hắn không được. Suốt đời giáo sư muốn nghiên cứu khóa đề hoàn toàn tự do. Trong vòng một năm có thể nắm giữ ba ớt nguyên trở xuống miễn thẩm nghiên cứu kinh phí. Xin sau khi cơ sở nghiên cứu kim trì trực tiếp miễn thẩm hạ nhóm. Chỉ cần không phải lợi dụng đãi ngộ này tiến hành thứ cấp vận hành. Trường học không có cách nào trực tiếp bác bỏ xuống. cái gọi là thứ cấp vận hành. Nói trắng ra lời nói một chút chính là nên suốt đời giáo sư nắm nghiên cứu kinh phí bắt được sau khi cho phe thứ ba tiến hành cách dùng khác. Một khi điều tra mang coi là học thuật làm giả. Hủy bỏ suốt đời giáo sư cấp kỳ đãi ngộ thậm chí bị sa thải. Ngoài trừ kể trên đãi ngộ. Ngoài ra, tiền lương kết sổ cùng thời gian dài kỳ nghỉ thậm chí cả năm kỳ nghỉ. Có thể biến đổi chuyên chú với nghiên cứu. Bất quá loại này tham khảo Mỹ Quốc suốt đời thầy chế độ cũng sống vậy hội tạo thành chịu đựng đến chức vị này sau này giáo sư suốt công không suốt lực. Cùng với suốt đời giáo sư chức vị dần dần bão hòa. Nhưng là như đã nói qua. Hơi chút lên một chút như vậy cấp bậc trong trường học. Đừng nói là diệp hoa làm hải ngạn tuyến đại học là hướng về phía quốc tế siêu nhất lưu đại học đi. Bắt được suốt đời giáo sư chức danh lấy hậu thiên thiên qua về hưu sinh hoạt nhân là rất ít, thực sự thật rất ít. Đến lúc này, một vị suốt đời giáo sư phía dưới còn có một đại bang học sinh bác sau chờ ngươi cho hắn lồng cơm ăn đấy. Lại nói đi lên còn phải đánh giá đặc thù giáo sư hoặc kiệt xuất giáo sư đâu rồi. Phía ngoài trường học còn có cái này thưởng cái đó hội viên muốn đánh giá đây. Cho dù đối với kia cái gì đó thưởng ngay cả dạ thưởng. Còn có cái gì phiêu thường? Đồ linh thưởng đều lấy được rồi siêu cấp lớn châu môn mà nói. Bọn họ còn phải sau khi suy nghĩ một chút nhân thư viết lịch sử thời điểm làm sao đối với hắn đánh giá đâu rồi. Học thuật nghiên cứu là không có có trừng mực. Không nghi ngờ chút nào. Đây đối với toàn cầu đứng đầu nghiên cứu học giả mà nói thật là nắm giữ không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Thử nghĩ một hồi tương đương với hàng năm cũng có thể vô điều kiện đạt được hơn 40 triệu đô la kinh phí. Nắm bên này tiền muốn đi nghiên cứu cái gì khóa để hạng mục liền nghiên cứu cái gì. Cái này ở toàn thế giới đại học cũng không có đãi ngộ. Hơn nữa đây là miễn thẩm kinh phí xin, hải ngạn tuyến đại học bây giờ không có thứ gì, chỉ có tiền. Một ít hở một tí mấy trăm triệu đô la thậm chí mười mấy ức đô la cơ sở nghiên cứu khoa học hạng mục. Khác đại học hoặc nghiên cứu khoa học cơ cấu không chi trì nổi. Tư bản càng đối với cơ sở nghiên cứu khoa học không có hứng thú gì. Nhưng ở hải ngạn tuyến đại học nhất định là xác suất lớn nhất. Bởi vì có tiền. Là như vậy. Có tiền A suốt đời giáo sư sau khi chính là cấp một giáo sư. Cũng là viện sĩ cấp bậc. Đây là cấp bậc quốc bảo nhân tài. Rất nhiều đại học cũng không có viện sĩ cấp giáo sư khác. Nhị cấp giáo sư tổng số cũng tương đối ít. Tam cấp cùng tứ cấp giáo sư là đại học chính thầy chủ thể. Cấp một giáo sư có thể hưởng thụ trong vòng một năm có thể nắm giữ một ước nguyên dưới đây miễn thẩm nghiên cứu kinh phí. Xin sau khi cơ sở nghiên cứu kim chỉ trực tiếp miễn thẩm hạ nhóm. Chỉ cần không phải lợi dụng đãi ngộ này tiến hành thứ cấp vận hành. Trường học không có cách nào trực tiếp hay không xuống. Điều này đối với những khác giáo sư đều hữu hiệu Nhi cấp giáo sư có thể hưởng thụ 7 ngàn vạn nguyên miễn thẩm nghiên cứu kinh phí Tam cấp cùng tứ cấp giáo sư có thể hưởng thụ 3 ngàn vạn nguyên miễn thẩm nghiên cứu kinh phí Cấp 5 tới thất cấp là phó giáo sư từ cao tới thấp 3 cái cấp bậc Còn lại tiền lương đãi ngộ bất đồng Đều hưởng thụ 1 ngàn vạn nguyên miễn thẩm nghiên cứu kinh phí Bát cấp tới 10 cấp là giảng sư từ cao tới thấp ba cái cấp bậc, còn lại đãi ngộ bất đồng. Đều hưởng thụ 300 vạn nguyên miễn thẩm nghiên cứu kinh phí. 11 cấp tới thập tam cấp là trợ giáo từ cao tới thấp ba cái cấp bậc, còn lại đãi ngộ bất đồng. Đều hưởng thụ 100 vạn nguyên miễn thẩm nghiên cứu kinh phí. Đương nhiên, bất kỳ chức danh cao thấp cũng không có chân chính thành quả có thể thấy được một cây học giả tài nghệ. Trợ lý giáo sư không nhất định so với chính giáo thủ trinh lịch. Húng hồ diệt hoa mục tiêu cuối cùng là muốn chiêu mộ đương thời toàn cầu phạm vi thiên tài trẻ tuổi. Khi đó học sinh so với lão sư đều châu nhất định sẽ có. Thậm chí hội có rất nhiều. Cho nên hải ngạn tuyến đại học giáo sư đánh giá chức danh cùng quốc nội truyền thống đại học là hoàn toàn bất đồng một loại khác hệ thống. Ở quốc nội hiện hữu đại học. Chỉ cần được mến giáo sư là có thể từ giảng sư bắt đầu từng bước một đánh giá chức danh. liền tính là gì cũng không làm. Về hưu tiền cũng có thể lăn lộn đến phó giáo sư. Hải ngạn tuyến đại học cơ hồ là đi ra ngoài tự thành nhất thể. Đại học xính nhân giáo sư chủ yếu lấy thời hạn cùng học thuật thành quả chất lượng coi như khảo hạch tiêu chuẩn. phổ thông yêu cầu nhân giáo người mỗi năm năm lên một nước thang. Nếu như không thể đánh giá lên cao cấp hơn chức xanh, Nhâm giáo người cũng sẽ bị thôi giữ chức vụ. Điểm này là học tập Âu Mỹ Đại học. Không nghi ngờ chút nào là một loại không phải là lần tức đi tàn khốc chế độ. Bị thôi giữ chức vụ nhâm giáo người. Hải ngạn tuyến Đại học sẽ cho họ một năm dưới hòa hoãn thời gian lần nữa tìm việc làm. Mà giáo sư Tấn Thăng lấy học thuật thành quả làm chuẩn. Hải ngạn tuyến dạy đại học tấn thăng nòng cốt là năng lực ưu tiên với lý lịch, tài nghệ ưu tiên với văn bằng. Phán xét chỉ tiêu lấy phát biểu luận văn cùng coi như chuẩn, nhưng không có số lượng hạn chế cùng số chữ yêu cầu. An bớt anh sờ tanh luận văn sẽ không mấy tờ giấy, Quang điện hiệu ứng đạt được xạ thường, thuyết tương đối cũng không mấy tờ. Nhưng đối với hiện đại vật lý ý nghĩa lớn không cần quá nhiều nói năng dường xà. Đáng nhắc tới chính là nhân tế quan hệ tác dụng ở hải ngạn tuyến đại học tổng thể lên cực kỳ nhỏ thậm chí có thể bỏ qua không tính nếu như không có chân thật ngạnh công phu cho dù như thế nào đi nữa làm quan hệ cũng vô dụng bởi vì hải ngạn tuyến đại học diệp hoa đỉnh đoạt trừ phi có thể đem quan hệ lấy diệp hoa nơi nào đây dù vậy Đang học thuật lên diệp hoa cũng tuyệt đối sẽ không làm ra vượt qua nguyên tắc sự tình đến. Ngoài ra, hải ngạn tuyến đại học cơ sở nghiên cứu kim trì cũng đúng trường hợp học, học sinh cởi mở. Đúng, học sinh cũng có thể xin. Bất quá học sinh xin kinh phí dùng cho nghiên cứu liền cần khảo hạc rồi. Không có miễn thẩm cơ chế loại đãi ngộ này. Thậm chí, nghiên cứu sinh đều có thể nắm giữ phòng thí nghiệm của mình. Khối này trong tương lai hải ngạn tuyến đại học tuyệt sẽ không là cái gì mới mẻ sự. Một câu nói. Chỉ cần hướng học giáo chứng minh ngươi đầy đủ ngưu Khác ở trường học khác là vấn đề ở hải ngạn tuyến đại học tuyệt đối không phải vấn đề. Một nhiều nội dung cốt truyện vấn đề còn có một điểm lời trong lòng. Bùng nổ một lớp bị thuyết thủy là siêu bất đắc dĩ cái này đã thật nhanh ở đẩy. Tới tiết tấu. Các độc giả nhìn kỹ hồi tưởng cũng biết. Mấy chương này tình tiết. Thời gian tuyến là đảo mắt một hai tháng. Đảo mắt một hai tháng đi qua. Đây chính là vì để tránh cho mọi người thuyết thủy. Tài mau sớm cầm tiết tấu. Nhưng hiện nay đã hết khả năng nắm không cần thiết tỉnh lực xuống. Bởi vì chưa từng có làm một trường đại học, tương đương với chưa từng có văn phòng một công ty, tương đương với viết một quyển sách mới như thế. Mọi người có thể như vậy suy nghĩ. Giống như quyển sách này hải ngạn tuyến từ không tới có mở đầu như thế Kia ít nhất được 30 chục chương hoàn thành mở đầu Nhưng ta không thể nào thật như vậy đi viết 35 bên trong á Càng không thể giống viết sách mới như thế đi thủy a Kia mới là thật thủy không biên bờ Nhân vật chính mục tiêu là vì bồi dưỡng nhân tài Nắm một trường đại học từ không tới có bắt đầu làm Hơn 7 tháng thời gian Muốn qua sang năm mùa xuân mở lần thứ nhất. Như vậy mở đầu. Ta ở hết khả năng khiến nội dung phù hợp suy luận đồng thời có thể thiếu viết thì ít viết. Ta ở văn trung thông qua dùng một ít thực tế án lệ căn cứ. Tỉ như một chín ngày yếu 57 tầng lầu 200 thước cao. Kết hợp nhân vật chính đập mạnh tiền. Khiến trường đại học này ở hơn nửa năm một chút tạo dựng lên ít nhất ở trên lý thuyết là hợp lý hợp suy luận. Bởi vì trên thực tế đều xuất hiện qua chân thực án lệ. Tận lực dùng ít nhất văn tử giao phó càng nhiều hơn sự vật cũng khiến hắn hợp lý. Không thể nói nhân vật chính muốn làm đại học. Đập một lớp tiền. Bơ một chút đại học được rồi. Sau đó nhân vật chính dưới quyền ra một đại sóng châu nhóm giả thưởng cấp thiên tài. Sau đó hắc khoa học kỹ thuật nổ lớn. Cho nên dù sao cũng phải phải đóng thời đại một ít nội dung. Tại sao ngươi đại học có thể thời gian ngắn như vậy hoàn thành quốc tế siêu nhất lưu? Có thể cùng vứt Mìm. Khem díp gọi nhịp. Ngươi châu ở địa phương nào đúng không ít nhất phải giao phó làm sao chiêu với cường đại thầy giáo đội ngũ. Ưu chất sinh nguyên. Bởi vì ngươi làm như thế. Bọn họ sẽ đến ngươi vị này giáo. Đi học nguyên nhân ngươi được giao phó một chút đi. Không giao đại. Sẽ có nhân cảm thấy ngươi khối này viết quá ngây thơ Coi như là thư cấu tiểu thuyết cũng phải phù hợp suy luận a. Nói tới đây lại để cho ta vang lên mà Quai chết lời nói áp độc câu nói kia có lúc chân thực so với tiểu thuyết càng hoang đường Bởi vì thư cấu là đang ở nhất định suy luận hạ tiến hành Mà thực tế thường thường không có chút nào suy luận có thể nói Đoạn này tình tiết thật sự là viết lên có thể tiết kiệm liền tỉnh Tận lực sản lượng tóm tắt. liền khai báo kinh phí sử dụng vấn đề. Hấp dẫn thầy giáo lực lượng. Như thế nào bảo đảm có thể tuyển được sinh nguyên. Sau đó đại học cơ sở thiết thi xây dựng. Nhưng trên thực tế muốn tường tận đi viết. Lại nào chỉ là những thứ này đương nhiên ta cũng không khả năng đi như vậy viết. Đây là hắc khoa học kỹ thuật buôn bán văn. Trọng điểm vượt trội khoa học kỹ thuật cùng buôn bán. Không thể nào lệch đại chủ đề quá xa Nhưng là hắc khoa học kỹ thuật làm sao tới nhất định là từ đại học Xí nghiệp nghiên cứu khoa học cơ cấu Nhân tài những cơ sở này lên tạo dựng lên Mà giữa bọn họ với nhau lẫn nhau liên quan mật thiết Nhất định giao phó tối thiểu đồ vật Sách này thiết lập liền là chủ giác thu được siêu Việt nhân loại thời đại kiến thức Cũng là chủ giác ngón tay vàng Mà không phải mang hệ thống Mang không gian một cái hắc khoa học kỹ thuật lấy ra liền có thể sử dụng thiết lập khối này thiết lập quả thật tốt dùng. Hết thầy vấn đề giao cho hệ thống. Thật là vạn năng. Sớm biết liền mang một hệ thống. Ách. Trở lại chuyện chính. Hiện nay cũng là khi làm ra thay đổi. Bởi vì ta nhìn thấy có độc giả chỉ ra sách này một ít chỗ thiếu sót. Đúng là rồi. tỷ như liền là chủ giác khoa học kỹ thuật nguồn vấn đề. Bơ một chút liền đi ra. Đều không có cửa hàng. Quả thật. Bất quá nội dung cốt truyện sai đoạn trước bởi vì kích thước không lớn. Có thể nói được thông. Mà theo huyện sách này nội dung cốt truyện đẩy tới đến bây giờ. Hải ngạn tuyến tập đoàn hướng đa nguyên hóa khuyên hướng phát triển. Đến tiếp sau này nhân vật chính muốn làm tỉ như sinh mệnh khoa học. Quân công khoa học kỹ thuật. Cùng với lớn cơ sở khoa học kỹ thuật tăng lên bay vọt. Cách này lại không thể đang dùng bơ một chút liền đi ra ngoài chiêu thức. Bởi vì tiếp tục như vậy dùng nội dung cốt truyện hồi không hợp lý cùng một ít bất sẽ có vẻ vô cùng vượt trội. Sẽ bị tiến một bước phóng đại. Nhân vật chính không có hệ thống. Không có không gian. Không có ngoại tinh cầu khắp nơi đều là hắc khoa học kỹ thuật suy sản thiết lập. Chỉ có siêu hiện đại tân tiến kiến thức. Cho nên không thể nào dựa vào nhân vật chính một người để hoàn thành. Hắn yêu cầu đoàn đội. Yêu cầu lớn hơn đoàn đội. Âu tú hơn đoàn đội. Cho nên tình tiết đến nơi này chính là nhân vật chính liền cần tự mình bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Như vậy tầng tầng đi xuống. Cũng liền cùng hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ đa nguyên hóa phát triển khuyên hướng lẫn nhau nối kết. Lẫn nhau kết hợp lại rồi chứ sao. Đồng thời nội dung cốt truyện đến đây. Chủ đề cũng tự nhiên tiến một bước lên cao. Nhân vật chính không nữa là thuần túy buôn bán kiếm tiền. Muốn thăng hoa đến tầng thứ cao hơn. Quốc gia thậm chí còn toàn bộ vận mạng loài người thể cộng đồng tầng thứ. Bởi vì hải ngạn tuyến tập đoàn phát triển đến bây giờ thể lượng. Tầm ảnh hưởng của hắn. Tất cả của hắn hình phóng xạ lực. Đối với mấy cách này làm như không thấy. Viết ra nội dung cốt truyện sẽ có rõ ràng lớn bất. Trước mặt cách của cơ cấu đã không tha cho rồi. Lúc này tình tiết đại thể hợp lý tính buộc đi đột phá thăng hoa. Trừ phi ngươi đối với lần này làm như không thấy. Mà đối với nhân vật chính cá nhân. sống nhau yêu cầu thăng hoa. Bởi là tầm ảnh hưởng của hắn. Trưởng thành để ở nơi đâu. Trừ phi làm như không thấy. Dĩ nhiên nơi này là chỉ nhân vật chính sự nghiệp. Mà không phải là cá nhân cuộc sống riêng. Cuộc sống riêng loại này bản tính khó đổi. Nhưng sinh hoạt tình cảm con đường này chẳng qua là chi nhánh. Phụ trợ bổ sung tác dụng. Cũng không trở ngại sự nghiệp đầu mối chính thăng hoa nếu như không đột phá. Không được lần cao hơn chủ đề cùng cách cục. Vẫn ở chỗ cũ trước kia cách cục không dưới kệ. Sẽ để cho kế tiếp nội dung rất kỳ quái. Hội tạo thành một ít khiến độc giả khó mà tiếp nhận đại bất Thậm chí ngây thơ Còn có một chút kỷ như quốc sai hành vi Quốc sai góc độ miêu tả có chút trò chơi chắc hẳn phải vậy Một điểm này thực sự chỉ có thể như vậy Chỉ có thể lý tưởng hóa Ta nhưng thật ra là rất không muốn hướng những thứ này nhạy cảm phương hướng đi đến gần Nhưng là loại này hắc khoa học kỹ thuật buôn bán văn nhĩ lại không thể hoàn toàn coi thường Bởi vì Cũng kỷ như văn trung hải ngạn tuyến tập đoàn loại này kích thước xí nghiệp. Đúng không? Cái này cũng không cần phải nói nhiều. Nguyên nhân cũng mọi người đều biết. Nhớ lại coi thường qua liền có thể đi. Nơi này bất là không có cách nào tu bổ. Cua đồng cấp tồn tại có hay không? Liền lại nhảy tới đây. Cố ý mở đan trương tiểu tiểu than phiền một chút thật ra thì liền muốn cùng mọi người trò chuyện. Đóng giao tâm. Đến không phải là độc giả thuyết do ta viết thủy là độc giả lỗi. Không thay đổi nói như vậy các loại. Nguyên nhân chân chính là sáng tác thật sự là một món rất khô khan lại muốn chịu được cô tịch một chuyện. Viết một bộ phận sẽ không nhìn được đi bam. chương hồi thuyết nhìn một chút mọi người có hay không nhắn lại a các loại. Cái này rất bình thường. Bởi vì người là xã giao sinh vật. Cùng người khác trao đổi nói chuyện phiếm là một loại tiềm thức tố cầu dục vọng. Người suy nghĩ một chút suốt ngày một người ở phòng chống trước mặt gõ chứ. Sau đó đổi mới. Cuối cùng kết thúc công việc. Người máy như thế. Chiêu Linh là thật thích cái này kinh doanh. Không chỉ là bởi vì dựa vào khối này kiếm miếng cơm ăn. Mà là thật thích. Cho nên sẽ càng đầu nhập tinh lực. Tự nhiên càng vi vọng có thể trao đổi. Hết thảy các thứ này đều là có tính liên quan cùng liên hệ tính. Suốt ngày kìm nén hồi hư o sơ tê o. Cuối cùng. Đừng nói ta nước. Mỗi người đều có hắn nhạy cảm địa phương. Mà đây chính là ta mẫn cảm nhất địa phương. Nói một chút thủy ta rất khó được. Liền muốn. Liền không nhanh không chậm. Nếu không hồi hư mất. Các ngươi không muốn mù xin liên tưởng một ít vật kỳ quái. Ta làm rất nghiêm túc lại nói một món siêu cấp trọng yếu lại chuyện bí mật. Một giây nhớ ái còn mạng tiểu thuyết. Bản điện thoại di động chỉ toàn năng khoa ký từ đầu năm 54 chương 539 hải ngạn tuyến đại học gánh hát xong buổi họp báo vừa kết thúc. Tin tức liền ở toàn bộ lưới xoát bình. Toàn quốc học tử đều tại hưng phấn nhiệt nhị. Nghị luận nhiều nhất không thể nghi ngờ là hải ngạn tuyến đại học miễn học phí rồi. Nhiều người đều không thể tin được một khu nhà tư lập đại học lại toàn miễn học phí Ở 985 học xong 4 năm chỉ là học phí ước chừng ở 10 vạn trái phải 10 vạn ở hôm nay mặc dù không phải là cái gì nhiều tiền Nhưng đối với gia cảnh bần hàn học sinh mà nói Khối này vẫn là một khoản đắt giá chi phí Tin tức công bố một cái thời điểm Hải ngạn tuyến đại học quan võng nghênh đón lưu lượng chợt tăng Đều là mộ xanh tới giải cụ thể quy tắc chi tiết tin tức Trong đó rộng rãi đại gia trưởng là trong đó tuyệt đối quân chủ lực Ở trong xã hội đưa tới oanh động đồng thời Đang học thuật giới cùng toàn cầu giới giáo dục cũng là nhấc lên sóng to gió lớn Học thuật giới đối với diệt hoa hành động này là rộng rãi được tán dương Trên căn bản đều là chính diện tích cực bình luận Không có hắn 1650 ước nguyên năm dự tính chi tiêu vùi đầu vào cao đẳng viện giáo Chủ yếu là ứng dụng cùng nghiên cứu khoa học Đây đối với quảng đại nghiên cứu khoa học học giả mà nói dĩ nhiên là đáng giá phấn chấn tin tức Cho tới bây giờ không có một vị sĩ nghiệp gia có thể lực lớn như vậy độ đề chấn cơ sở nghiên cứu khoa học cùng giáo dục Phải biết cơ sở khoa học nghiên cứu đối với tư bản mà nói đều là không hứng lắm Bởi vì chuyển hóa tỷ số vấn đề, cũng chính là biến hiện vấn đề quá thấp. Chẳng những chu kỳ trường, hơn nữa đầu nhập vào tiền khả năng cái gì đều mò không trở về. Hoặc là căn bản cũng không có bất kỳ giá trị buôn bán. Không cách nào biến hiện. Đối với cơ sở, nghiên cứu khoa học phương diện cho tới bây giờ đều là uất gia hạ nhóm kinh phí khoản tiền. Diệp Hoa làm một tên gọi sĩ nghiệp gia cùng đương thời thế giới nhà giàu nhất. Lại chút nào không gheo hiệt tài phú ô à đầu nhập Tự nhiên giành được học thuật giới độ cao tán dương Trên thực tế Theo tin tức truyền ra Trong ngoài nước một ít giáo sư học giả đều đang yên lặng lý giải còn không có rơi hải ngạn tuyến đại học Cơ sở nghiên cứu khoa học giáo sư các học giả càng chú ý hải ngạn tuyến đại học cơ sở nghiên cứu kim trì Đến không phải nói những học giả này môn thích tiền Mà là làm nghiên cứu khoa học Làm chuyện gây sở nghiên cứu khoa học thực sự rất ăn tiền. Không có tiền, ngay cả một tòa ra ráng một chút phòng thí nghiệm đều không giải quyết được. Làm lý luận khoa học nghiên cứu học giả cũng còn khá. Nhưng là làm thí nghiệm khoa học nghiên cứu học giả đối với hải ngạn tuyến đại học là vô cùng chú ý. Mà đang giáo dục giới. liền khỏi thuyết quốc nội rồi. Cho dù ở toàn cầu trong phạm vi... Các đại trường nổi tiếng học viện đều rất không đảm định. Diệp Hoa đây là hào ném vạn vạn kim. Muốn lãm thiên hạ anh tài quy hết về dưới quyền. Họ cầu hiền nhược khát chi tâm. Không hề che giấu Đây đối với những thứ khác trường cao đẳng học viện mà nói. Nhưng tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Không ngăn được hải ngạn tuyến đại học loại này dùng tiền đập lưu manh bộ sách võ thuật cướp đoạt đứng đầu thầy giáo lực lượng A. Qua hai ngày. Rất nhanh thì có người nhảy ra làm ngược lại. Phê phán Diệp Hoa làm loạn. Làm đại học không giống với làm sĩ nghiệp. Không phải là có tiền liền có thể làm tốt một khu nhà cao đẳng viện giáo. Khả năng tiền cũng xài hết. Sự còn không làm được. Nói bóng gió chính là ngươi Diệp Hoa đừng bản thân săn vặt lung tung rồi. Đi giày vò công ty của ngươi đi. Đem những này tiền tài trợ cách bây giờ trường cao đẳng học viện thật tốt a. Thanh âm như vậy trong ngoài nước đều có. Hơn nữa khiến nhân vinh ngạc chính là. Bên ngoài môi giới loại thanh âm này hơn cấp bách. Không có cách nào là thật khẩn trương thêm sợ hãi. Phái cái bí xanh nhảy ra làm ngược lại là một chuyện mà. Nhưng đây là lừa dối ngoại nhân. Bọn họ không thể nào lừa gạt mình. Diệp hoa chết như vậy mạng ở trên mặt này đập mạnh tiền. Coi như là một đám đầu heo cũng có thể đập ra một đám khoa học ra. Một nhóm thành quả đi ra Cách cuộc nếu là lần sau khuyết chương lớn một chút Lên cao đến quốc gia tầm diện Hoa hạ cơ sở nghiên cứu khoa học tất nhiên sẽ bởi vì diệp hoa cách này lộng triều nhân nhanh đón lớn hơn phát triển Ít nhất Hải ngạn tuyến đại học chuyên chú lính vực kém thế nào đi nữa hình Ra thành quả là tất nhiên Không tin đó là lừa gạt mình Sự thật chứng minh nơi dơ tê Người chơi quả nhiên không chọc nổi Coi như người trong cuộc diệp hoa cũng không hề quan tâm quá nhiều truyền thông hoặc xã hội đánh giá Internet thời đại Chúng âm thanh ồn ào hải ngạn tuyến đại học làm như vậy đặc biệt độc hành Làm ra lớn như vậy đồng tính Khó tránh khỏi sẽ có người đánh giá Có người nghị luận Thậm chí sẽ có có con tin nghi chỉ trích cùng mâu thuẫn phản đối Hải ngạn tuyến đại học cho tới bây giờ chính là gánh hát xong. Học sinh không có. Giáo sư giảng sư không có. Ngay cả trường học cũng còn đang trong quá trình kiến thiết. Bây giờ hải ngạn tuyến đại học. liền ba cách nồng cốt người chủ sự. Diệp Hoa Diệp Hiệu trưởng. Bàng Đức Bàng Sơ. Kiêm phó Hiệu trưởng cùng với Không Châu bắt chó đi cài giáo vụ sự tống chủ nhiệm cũng may lão bàng mang đến một nhóm cương vị quản lý đội ngũ. bất quá diệp hoa mong đợi nhất viện sĩ hắn một cách đều không mang đến. khối này rất là tiếc nuối. ở đại học thi công hiện trường bên bờ một tòa tạm thời xây dựng khu làm việc bên trong. mọi người vây tại một cái giản lược dùng cơm. tống thập phương ấy nấy nhìn về vây ngồi chung một chỗ diệp hoa đám người diệp đồng. ủy khuất các ngươi. hôm nay còn là một khối ăn hộp cơm. Những ngày qua chúng ta còn thiếu ăn hộp cơm rồi hả đều ăn thói quen diệp hoa mở ra một đôi duy nhất đũa. Mắt liếc tống thập phương bỗng nhiên chính nhi bát kinh nhắc nhở kêu hiệu trưởng sau này gọi sai một lần phạt ngươi làm thêm giờ một giờ. Sưởng sốt biết mọi người không khỏi cười ấm lên tống thập phương cười không quên gật đầu liên tục. Thật là ấm chứng internet lưu hành một câu nói. Vạn sự khởi đầu nan. Sau đó bên trong chật vật. Cuối cùng đoạn kết khó khăn. Chúng ta khối này gánh hát xong cũng không biết có thể hay không qua sang năm mùa xuân thuận lợi đồng thời tự trường. Ngoại trừ tiền cái gì khuyết. Bàng Đức lắc đầu bật cười nói. Chỉ cần có tiền cái gì cũng không thiếu. Diệp Hoa bình tĩnh cười một tiếng, nói như vậy. Ách! Cuối cùng không lời chống đỡ. Quản lý cùng công Phu chuyên cần lão bàng đã mang đến một nhóm nồng cốt đội ngũ. Rất nhanh thì có thể bày nắm toàn bộ không xương bắt đến là có thể hoàn thành trường học cơ bản vận hành mẫu chốt hay lại là chủ giảng sư cùng giáo sư Cùng với học sinh Chúng ta đây là mở trường A Đây mới là đại học căn bản Diệp Hoa gấp khối cải xanh bổ sung nói Ta đang muốn với ngươi báo cáo Tống Thập Phương chợt nói viện hệ xây dựng đã có thảo hoàn thành Hải ngạn tuyến đại học hạ hạt 21 cái học viện 43 cái hệ. Mở 67 cái chính quy chuyên nghiệp. Xây dựng 36 quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng 8 quốc gia cấp trọng điểm khoa học kỹ thuật cơ sở thiết thi. Chỉ là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu liền 36 cái. Toàn quốc đại học cũng không có một nhà có thể cùng tranh ánh sáng. Những thứ này đều là bạch hoa hoa bạch thật lưu thủy đi ra. Những thứ này đều là vì hấp dẫn toàn cầu đứng đầu khoa học ra. Giáo sư học giả, thu nạp toàn cầu đứng đầu thầy giáo lực lượng, không chịu xúc hết vốn liếng làm sao biết đưa tới Kim Phượng Hoàng Diệp Hoa vừa ăn vừa nghe. Mà Tống Thập Phương nói tiếp trong đó nồng cốt viện hệ có mời. Đứng mũi chịu sào liền là Thiên Tài Ban Học viện. Số học học viện hạ thiết lập ngành toán học, tính toán cùng toán học ứng dụng hệ, xác suất thống kê hệ. Chuyên nghiệp chính là số học cùng toán học ứng dụng tin tức cùng tính toán khoa học các loại. Vật lý học học viện hạ thiết lập vật lý học hệ. Cận đại ngành vật lý. Thiên văn học hệ. Quang học cùng quang học công trình hệ. Chuyên nghiệp chính là vật lý học ứng dụng vật lý học thiên văn học quang điện tin tức khoa học cùng công trình các loại. Hóa học cùng tài liệu học viện khoa học hạ thiết lập hóa học ngành vật lý. Tài liệu khoa học cùng công trình hệ Hóa học hệ Cao phân tử khoa học cùng công trình hệ Chuyên nghiệp chính là hóa học, tài liệu vật lý, tài liệu hóa học, cao phân tử tài liệu cùng công trình các loại Y học cùng sinh mệnh học viện khoa học hạ thiết lập phân tử sinh vật học cùng tế bào sinh vật học hệ Thần kinh sinh vật học cùng sinh vật vật lý học hệ Hệ thống sinh vật học hệ Y dược sinh vật kỹ thuật hệ Chuyên nghiệp là là sinh vật khoa học, sinh vật kỹ thuật các loại. Công trình học viện khoa học hạ thiết lập cận đại cơ học hệ. Tinh vi cơ giới cùng dụng cụ tinh vi hệ. Nhiệt khoa học và nhiên liệu công trình hệ. An toàn khoa học cùng công trình hệ. Chuyên nghiệp chính là lý luận cùng ứng dụng cơ học. Cơ giới thiết kế chế tạo cập kỳ tự động hóa. Quan sát, đo lường và điều khiển kỹ thuật cùng máy móc. Nhiên liệu cùng động lực công trình An toàn công trình các loại Tin tức khoa học học viện kỹ thuật hạ thiết lập điện tử công trình cùng tin tức ngành khoa học Tự động hóa hệ Điện tử khoa học cùng kỹ thuật hệ Chuyên nghiệp chính là điện tử tin tức công trình Thông tin công trình Tự động hóa Điện tử khoa học cùng kỹ thuật Tin tức an toàn các loại Hạc tử khoa học học viện kỹ thuật không có hệ chuyên nghiệp chính là hạc công trình cùng hạc kỹ thuật các loại Khoa học máy tính cùng học viện kỹ thuật hạ thiết lập hệ máy vi tính kỹ thuật Chuyên nghiệp chính là khoa học máy tính cùng kỹ thuật, phần mềm công trình Trái đất cùng không gian học viện kỹ thuật hạ thiết lập trái đất vật lý cùng hành tinh khoa học kỹ thuật hệ Trái đất hóa học cùng khoa học môi trường hệ Chuyên nghiệp là là địa cầu vật lý học, trái đất hóa học, đại khí khoa học, khoa học môi trường các loại. Trở lên chính là ta muốn chủ yếu ưu tiên phối trí thập đại viện hệ. Nói xong tống thập phương liền uống một hớp. Diệp hoa trầm rãi gật đầu. Vấn đảo hiện nay nội bộ công ty khoa nghiên bộ môn lại có bao nhiêu người phù hợp các viện hệ đảm nhiệm chủ giảng sư cũng nguyện ý đi giảng bài hải ngạn tuyến tập đoàn khoa học kỹ thuật bộ cũng là chiêu mộ một nhóm lớn khoa học gia. Trong đó không thiếu đứng đầu bên ngoài xính nghiên cứu học giả. Tống thập phương nhớ lại chốc lát. Trợt trả lời cấp một cấp kỳ trở lên giáo sư không có. Có một vị phù hợp nhì cấp giáo sư chức danh. Tam cấp giáo sư có tám vị. Tứ cấp giáo sư 12 vị, phân biệt ở hóa học cùng tài liệu viện khoa học, công trình viện khoa học, tin tức khoa học học viện kỹ thuật, khoa học máy tính viện cùng học viện kỹ thuật. Yeah. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một cách kinh tế quản lý học viện, nên viện hệ hạ thiết lập quản lý công thương hệ, quản lý khoa học hệ, thống kê cùng ngành tài chính, chuyên nghiệp chính là quản lý khoa học. Tin tức quản lý cùng hệ thống thông tin Tài chính học Quản lý công thương Môn thống kê Diệp Hoa lần nữa khẳng định gật đầu Chốc lát mỉm cười đảo cái này còn xa xa không đủ Thời gian cấp bách ác Lão Tống Mới mở năm một lần trường học trước khi bắt đầu Các đại viện hệ thầy giáo lực lượng phải cho ta phối tệ Nhất là ngươi vừa mới nói thập đại viện hệ Chẳng những phải thường chỉnh tệ Hơn nữa mỗi một viện hệ cũng phải có một tên người có quyền chấn giữ. Đi Âu Mỹ bên kia cho ta đào một nhóm đứng đầu giáo sư trở lại. Mỹ Quốc bây giờ đầy đất lông gà. Châu Âu nghiên cứu khoa học đầu nhập càng ngày càng ít. Chính là cổ động chiêu với nhân tài cơ hội tốt. Hải ngạn tuyến đại học bây giờ viện hệ kích thước. Ở trường trường học nhân viên nghiên cứu khoa học ít nhất yêu cầu hơn 4.000 nhân. Còn nữa cấp một giáo sư ngươi được làm cho ta hắn 60, 70 người trở lại. Tống Thập Phương nghe một chút lập tức không làm. Kháng nhị đạo cấp một giáo sư 60, 70 người ông chủ. Ngươi dứt khoát đem ta đuổi việc được, 30 đều quá. Sức 60 70 cái. Việc này không cách nào làm. Nghe được Diệp Hoa giọng, lão Tống là nhổ nước bọt liên tục. Hiệu trưởng đều không gọi trực tiếp gọi ông chủ rồi. Gây gấm làm thêm giờ một giờ. Hối này oán trách giọng chọc cho người ở chỗ này ồn ào cười to. Cấp một giáo sư đều là viện sĩ cấp học giả khác. Diệp Hoa cũng cảm thấy cái này đích xác có chút quá đáng. Chợt cười nói vậy thì ba mươi. Chỉ tiêu trực tiếp cho giảm phân nửa. Không thể bớt. Tống thập phương bất đắc dĩ nói ta hết sức. B. Sợi. Đêm khuya trước đổi mới một chương Hôm nay cũng muốn bùng nổ Làm sao bây giờ các ngươi hiểu Anh anh anh Một xây nhớ ái còn mạng tiểu thuyết Bản điện thoại di động chỉ